người khác chúng ta nói cho tiểu ngư còn làm tiểu ngư đi nói cho phó hội trưởng hội trưởng có thể hay không không cao hứng a còn có cái gì có cao hứng hay không người đều tìm không thấy trần phỉ chụp viên thanh minh một chút mang theo giáo huấn cấp dưới khẩu khí các nàng là nhà mình tỉ muội, có cái gì không thể nói vạn nhất hội trưởng thật sự đã xảy ra chuyện kia phó hội trưởng hỏi chúng ta chúng ta liền có hảo cái này viên thanh minh Mặt thế trước nguyên bản chính là trần phỉ một tay mang tân nhân, mấy ngày nay tới giờ, thấy nàng tuy rằng đánh nhau có chút tiến bộ, chính là nói chuyện làm việc vẫn là chân tay co cóng, trong lòng liền có vài phần không mừng. Chính là ở hiệp hội, đối nàng tới nói, duy nhất tín nhiệm nhất vẫn là viên thanh mính, cũng chỉ năng lực tính tình giáo nàng, không nói cho tiểu ngư, vậy ngươi đi thông chi phó hội trưởng nàng tỉ tỉ không thấy. Cái kia tiểu ngư, đánh nhau lợi hại, Hội trưởng làm việc hơn phân nửa đều mang theo nàng, là trở thành nửa cái mội muội xem, hơn nữa nàng cùng phó hội trưởng lại là bạn tốt. Thanh trả, có một số việc nhi ngươi còn phải linh hoạt điểm. Thủ tin sao? nói cho một cái cũng là nói cho, nói cho hai cái cũng là nói cho, mấu chốt là xem ai có thể tín nhiệm, ai có thể gánh trọng trách. Liên tỷ như cái kia Khương Thiệu Thành, tuy rằng không có gì tâm cơ, chính là giọng nói quá thiện. Biết cái gì không hai hạ đã bị người bộ ra tới, hơn nữa vũ lực giá trị quá thấp, cũng chỉ có thể gạn Đến nỗi kia mấy cái tân nhập hiệp hội, thực lực khắc tính, nhập hiệp hội thời gian quá ngắn, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Tất yếu xin giúp đỡ vẫn là phải có, gặp chuyện đầu tiên nếu muốn, là như thế nào đem sự tình giải quyết. Chỉ cần không ra đại khung, đến nỗi quy tắc gì đó, có thể trước giải quyết sự tình lại nói. Lệ Tiểu Ngư đi không chậm. trở về thời điểm có tô quân thủy mang theo tốc độ căng mau nhưng trong căn phòng này bốn người lại phảng phất đợi một thế kỷ rốt cuộc gia nhập hồng liên hiệp hội lúc sau không nói trên mặt có quang đi ra ngoài chịu người tôn kính liền nói có thể như vậy quan tâm hội viên hội trưởng cũng thật sự rất ít thấy kia đảo không phải cái gì cẩn thận tỉ mỉ săn sóc lại gai đúng chỗ ngứa vừa không cảm thấy chính mình bị vắng vẻ cũng sẽ không cảm thấy quá mức nhiệt tình nên cấp phúc lợi Ôn liên cấp đến cũng đủ nhiều, hơn nữa đối với mỗi một cái hội viên, đều biểu hiện ra cũng đủ tôn trọng. Ở hồng liên hiệp hội, cơ hồ nàng sở hữu hội viên, đều thực tôn kính nàng. Thấy tô quân thủy cùng lệ tiểu ngư trở về, vài người trước mắt đều là sáng ngời, sôi nổi đứng lên, muốn nói chuyện, nhưng bốn người cùng nhau mở miệng, đại gia cho nhau nhìn xem, lại đều ách thanh. Đều ngồi xuống nói đi. Thấy lệ tiểu ngư ở sau người giữ cửa chặt chẽ khóa trụ. Tô quân thủy mới chịu đựng đau đầu miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, tỉ tỉ của ta. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bốn người cho nhau nhìn xem, lúc này lại không biết nên nói như thế nào. La Thiết Thành nhìn xem phía sau ba nữ nhân, lại là một quyền, đứng ở chính mình trên đùi, lúc này mới giọng căm hận nói, chúng ta hội trưởng, đó là vì cứu chúng ta, mới đi theo người kia đi. Người kia? Tô quân thủy mới muốn đặt câu hỏi. Lệ tiểu ngư liền vội vàng mở miệng, la hán, ngươi đến nói trọng điểm a. nếu không ta cùng hẹn đi cũng nghe không rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La thiết thành thở ngắn than dài một tiếng, lại đâm chính mình vài cái, lại không xuống chút nữa nói, xem đến tô, cả hai người trong lòng gấp quá, vừa rồi bọn họ cũng chỉ cùng lệ tiểu ngư nói cái đại khái, nàng cũng là mơ mơ màng màng. Đi đem hẹn đi tìm tới, biết đại khái là được, cần phải tìm được ô liên. phải biết sự tình từ đầu đến cuối mới được đôi mắt đảo qua phía dưới bốn người chỉ quân bình xoa đầu trần phỉ ánh mắt trốn tránh la thiết thành thẳng chụp đùi viên thanh minh tắc vẫn luôn cúi túi đầu ở moi chính mình góc áo thanh trà người nói tô quân thủy điểm danh lúc này nàng yêu cầu một cái có thể nói lời nói thật người a a ta viên thanh minh hiển nhiên càng khẩn trương dứt khoát từ trường ghế thượng nhảy dựng lên Đứng ở nơi đó có điểm chân tay luôn uống, thấy tô quân thủy cùng lệ tiểu ngư gật đầu, lại nhìn Trần Phỉ liếc mắt một cái. Nhưng Trần Phỉ không thấy nàng, nàng đành phải ăn ngay nói thật, là cái dạng này, chúng ta hôm nay đi trung tâm thành phố làm nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ thực mau liền hoàn thành. Hội trưởng liền tính toán mang chúng ta thuận tiện tìm điểm vật tư sự tình đến nơi đây vẫn là bình thường, tô quân thủy nhẫn mại tính tình nghe. Sau đó, chúng ta mấy cái liền phân công nhau tìm vật tư. Ta cùng Trần Tỷ một Tổ, La Hán cùng Trì Tỷ một Tổ, hội trưởng không cần chúng ta đi theo. Ngay từ đầu thời điểm, chúng ta đều rất thuận lợi, chính là một lát sau, hội trưởng liền đã trở lại, cùng chúng ta nói một đống kỳ quái nói. Giống cái gì? Làm chúng ta đợi không được nàng liền đi về trước, sau đó trước đừng nói cho đoàn người nàng không ở căn cứ, nàng nói nàng có chuyện muốn làm. Chúng ta mấy cái nói muốn đi theo nàng, hội trưởng cũng không cho. khiến cho chúng ta chờ nàng mở giờ, nói. Đợi không được nàng liền chạy nhanh hồi căn cứ phong tỏa tin tức, ba ngày không trở về khiến cho ngươi tiếp nhận hiệp hội, làm chúng ta ngàn vạn đường loạn. Viên thanh mính một bên nói, một bên moi quần áo bị mau bị ma bình đường viên hoa. Chúng ta không biết là chuyện như thế nào, đợi một giờ lúc sau, hội trưởng còn không có tin tức, chúng ta liền nóng nảy, đi phụ cận tìm, chính là liền một người cũng chưa thấy, nhìn bầu trời muốn hát. Chúng ta liền chạy nhanh trở về, ngẫm lại, vẫn là nói cho các ngươi. Miễn cưỡng nghe xong viên thanh mính lời nói, Tô Quân Thủy hít một hơi, hỏi mặt khác ba người, còn có hay không cái gì bổ sung. Ba người cùng nhau lắc đầu, chính là Tô Quân Thủy lại rõ ràng thấy Trần Phỉ đôi mắt lóe một chút. Trần Phỉ, Trần Phỉ thân mình run run một chút, lại bình phục xuống dưới, chỉ phải đem chính mình suy đoán nói ra, ta cảm thấy, hội trưởng giống như thấy người nào. chương bảy mươi bước lên tìm người lộ. Thấy người nào, còn giống như Tô Quân Thủy như mày, này manh mối nhiều lắm có thể đương cái tham khảo, còn là trước cùng Trần Phỉ nói lời cảm tạ lại hỏi những người khác, phiền thoái đại gia hảo hảo ngẫm lại, nhìn không chấp mắt chuyện này cũng không quan hệ. Vài người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều cấp không ra cái gì có giá trị manh mối. Liên làm ngồi ở chỗ này tưởng, đó là không nghĩ ra được, Tô Quân Thủy cảm thấy, vẫn là tự mình đi tìm xem. mới có thể yên tâm lại. Nàng mới vừa đem ý tưởng nói ra, liền có người lắc đầu, phản đối người là lệ tiểu ngư, "Huyện đi, hội trưởng tỷ tỷ lưu ngươi xuống dưới không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi đi tìm nàng. Hội trưởng tỷ tỷ không thấy, nhưng hiệp hội còn cần ngươi tỏa trấn a không bằng ta mang theo thanh trà bọn họ đi tìm xem, nếu không ngươi cũng đi ra ngoài, chúng ta hiệp hội có chuyện gì nhi, ai có thể trấn trụ trường hợp A. Tô quân thủy im lặng, Đây cũng là nàng vẫn luôn ở bên ngoài chuyển động, ôn liên cũng chưa đi bắt được nàng trọng đại nguyên nhân trí chí nhất. Chính là hiện tại nàng như thế nào có thể yên tâm đến hạ. Nếu viên thanh minh cùng trần phỉ bọn họ có thể tìm được ôn liên, khẳng định sẽ không vi phạm ôn liên ý nguyện, cùng nàng xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ lý do nàng cũng nghĩ tới, bởi vì trần phỉ bọn họ. Thực lực không đủ. Nếu là bởi vì thực lực, như vậy liền tính lệ tiểu ngư đi theo đi. kết quả cùng ban ngày cũng sẽ không có cái gì bất đồng vậy ngươi liền không cứu tỷ tỷ ngươi thấy chết mà không cứu kia chính là ngươi thân tỷ tỷ. tô quân thủy còn chưa nói lời nói la thiết thành liền đằng mà một tiếng đứng lên một quyền đánh vào trên bàn thiếu chút nữa đem gô đặc cái bàn đánh nát hắn vốn dĩ liền cao lớn thô kệch cả đời này khởi khí tới khuôn mặt liền càng hiện dữ thợn đến ngươi không đi ta đi hội trưởng cũng không biết tạo cái gì nghiệt có ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang muội muội ngươi cùng ngươi cái kia mẹ nuôi còn có ngươi cái kia làm ca cả ngày thân mật còn giúp bọn họ mua phòng ở ngươi tỷ có việc nhi ngươi liền chạy trốn rất xa hưởng phí ngươi tỉ mọi chuyện đem ngươi đặt ở để nhất vị la thiết thành càng nói càng kích động vén tay háo lên bày ra một bộ muốn đánh người tư thế như vậy cái hôn chướng muội muội xem ta giúp ngươi tỷ thu thập ngươi Thấy La Thiết Thành càng nói càng kỳ cục, lệ tiểu ngư tức giận đến dậm chân, chắn tô quân thủy trước người, La Thiết Thành, ngươi nói cái gì đâu? La Hán, đừng dối dám, càng nói càng kỳ cục. Trần phỉ giận La Thiết Thành một câu, thấy La Thiết Thành cả người dần dần phiếm ra kim sắc, thầm kêu không tốt, mấy cây dây đằng liền từ mặt đất bám lấy La Thiết Thành chân, phó hội trưởng còn chưa nói không đi đâu. Nói xong, Trần phỉ cũng dùng mong đợi ánh mắt nhìn tô quân thủy. kia còn có cái gì hảo suy xét. La Thiết Thành lẩm bẩm nói, chính là rốt cuộc thu hồi dị năng, đem tay háo thả xuống dưới, chỉ banh mặt, chiều tô quân thủy chừng mắt một đôi ngư mắt. Tô quân thủy trong lòng vốn là phiền, nàng tuy rằng không mừng La Thiết Thành lỗ mãng xúc động, nhưng càng không thích Trần Phỉ tính kế nàng. Nàng này hai đời tuy rằng đều không có chân chính đi lên xã hội, chính là rốt cuộc không ngốc, vừa rồi Trần Phỉ tuy rằng là ở khuyên La Thiết Thành. Chính là những câu đều là ở chèn ép nàng, lời trong lời ngoài lộ ra làm nàng đi xem uy tứ. Đi sao? xác thật đến đi, chuyện này lộ ra kỳ quái, nàng không chính mình đi xem không an tâm, chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng lại cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Nàng tỉ tỉ, không phải sẽ dễ dàng ném xuống muội muội cùng trách nhiệm, không minh bạch rời khỏi người. Một đám người đều ở nôn nóng mà chờ nàng định chủ ý. Tô quân thủy thở dài một hơi, nói, chuyện này, là Hán nói rất đúng, ta xác thật đến tự mình đi nhìn xem. Mặc kệ đối phương đánh chính là cái gì chủ ý, nàng đều không thể đem ôn liên ném xuống. Chờ nàng ba ngày. Ba ngày, nếu là người không trở về đâu. Vậy cái gì đều chậm, ở mặt thế trước, người mất tích 24 giờ liền có thể lập án. Tiểu ngư, ngươi lưu tại căn cứ giữ nhà, ta đây liền dẫn người suốt đêm đi ra ngoài tìm tỷ tỷ. Tô quân thủy một bên nói một bên dương mắt xem mặt khác ba người hai cái bồi tiểu ngư giữ nhà hai cái cùng ta đi tìm ta tỉ các ngươi ai cùng ta đi ta và ngươi đi la thiết thành tiến lên một bước vô vô bộ ngực chúng ta hiệp hội trừ bỏ hội trưởng ta thực lực số một số hai thấy hắn là thật sự vì ôn liên nôn nóng tô quân thủy liền gật đầu hảo la hán tính một cái còn có ai nguyện ý theo ta đi ta lưu chữ bồi tiểu ngư đi tiểu ngư cũng tiểu Không như thế nào trải qua chuyện này, ta tốt xấu có thể giúp đỡ áp đảo. Trần phỉ một bên nói, một bên đem viên thanh mính đẩy ra, nói, làm thanh trà cùng các ngươi đi, nàng trí nhớ hảo, nhận lộ. Hơn nữa nàng dị năng tuy rằng công kích tính không cường, chính là nói không chừng liền dùng đến chứ, thanh trà. Viên thanh mính bị trần phỉ đẩy đến một bước lào đảo, quay đầu lại đáng thương vô cùng mà nhìn trần phỉ liếc mắt một cái, lại chuyển hướng tô quân thủy, túi đầu, nói. Phó hội trưởng, ta, ta đi theo ngươi, nhìn một bộ sợ hãi bộ giáng viên thanh mính, lại nhìn xem lùi về đi nửa bức chỉ quân bình, tô quân thủy nhìn xem lệ tiểu ngư, thấy lệ tiểu ngư gật đầu, mới thở dài, kêu hành, này liền đi thôi, nghi sớm không nên muộn. Hiệp hội những người này, nhất có thể tin đương nhiên là lệ tiểu ngư, đến nội những người khác, trừ bỏ Khương Tiệu Thành, tô quân thủy cùng bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều, một phương diện bằng vào phía trước cấn tượng, về phương diện khác. Lệ Tiểu Ngư ý kiến cũng yêu cầu tham khảo. Cái này viên thanh mính ẩn thân dị năng, Tô Quân Thủy ấn tượng thâm hậu, tuy rằng đối viên thanh mính tính cách thẹn thùng, nhưng lại là cái không tồi cô nương mang lên nàng, cũng không chỗ hỏng. Đến nỗi chỉ quân bình, Tô Quân Thủy nghe Lệ Tiểu Ngư nói qua, nàng không gian dị năng vẫn luôn dừng lại ở một bậc, như cũ chỉ có thể đương cái di động chữ vật thương, khó trách gặp chuyện chính mình đều sau này lui. Hiệp hội hiện tại đã đã đổi mới xe, bao gồm Khương Thiệu Thành kia chiếc da dòn, ước chừng tam chiếc. Một chiếc là xe Việt dã, tuy rằng nhìn không bằng lầm quân, nhưng ở trong căn cứ cũng coi như là số 1 số 2, còn có một chiếc là màu xám bạc mini bus, mini bus mấy ngày nay vừa mới hỏng rồi lốt xe, còn không có tới cập đi bổ, mà Tô Quân Thủy ghét bỏ xe Việt dã quá thấy được, vẫn là tuyển kia chiếc da dòn, Khương Thiệu Thành xe thể thao, tính năng không xấu, tốc độ cũng rất nhanh, Mấu chốt nhất chính là dễ dàng giấu người thái mắt. liền Nghiêm thuần như vậy người tốt, thấy Lâm Quân xe viễn dã, trong mắt còn có thể hiện lên một ít đồ vật, bị Mưu Đồ gây rối ra hỏa nhóm theo dõi, bọn họ chuyện phiền thoái nhi liền không để yên. Hiện tại Thiên đã có điểm đen, thuyết phục trông cửa người ta nói muốn đi ra cửa rất khó. Chính là phía trước Tô Quân thủy trèo tường địa phương đã bị phong kín. Làm sao bây giờ? Nếu không ngày mai lại đi đi. trị quân bình nhẹ giọng nói đã trễ thế này các ngươi đi ra ngoài cũng không an toàn a la thiết thành còn muốn phản bác tô quân thủy lại trước mở miệng tỷ tỷ của ta ta càng không an tâm ngẫm lại cũng là chỉ quân bình không nói tìm người không an toàn cái kia bị tìm liền càng không an toàn nàng giúp không được gì cũng không nghĩ cho người ta thêm phiền thành hoẹn đi ít nhiều chân tỷ, cùng trông cửa khuyên căn mãi trông cửa nguyện ý mắt nhắm mắt mở Lệ Tiểu Ngư chạy tới, chấp nhất Tô Quân Thủy tay, trong mắt tràn đầy đều là quan tâm, hoẹn đi, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm A. Ta liền không thể đi sao. Thanh âm càng nói càng được, nàng cũng biết, chính mình nhiệm vụ, không thể so Tô Quân Thủy nhiệm vụ càng nhẹ, còn là không yên tâm. Tô Quân Thủy vỗ vỗ lệ Tiểu Ngư tay, trấn an nói, ta không có việc gì, chính là đi tìm người, lại không phải đi liều mạng. Lại vô dụng, còn có vỏ cây đâu. Nếu không phải gặp được tô bị phương cùng lâm tụng viễn cái loại này tự mang một người chơi, tô quân thủy tự tin, đơn đả độc đấu, nàng sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Lấy trong tiểu thuyết tiến độ tới suy tính, bao gồm mấy ngày nay ở căn cứ chứng kiến, tô quân thủy đối thực lực của chính mình vẫn là có tương đối khách quan đánh giá. Nàng hiện tại, đã xem như rất có thực lực, đồng kỳ thực lực thậm chí đã vượt qua nguyên thư trung tô liêu tâm. huống chi, hiện tại lại có vỏ cây bồi. Vừa rồi ta cùng ta ca bọn họ nói, ta liền phải ra cửa. Ngươi nếu là có thật sự giải quyết không được chuyện này, liền đi cầu ta ca cùng ta mẫu thân. Tô Quân Thủy nói lời này có điểm chột dạ, bởi vì nàng cùng Lâm Quân bọn họ từ biệt thời điểm. Cầu người nói nàng nói, Tô Bỉ Phương chỉ nhìn nàng hai mắt, không đáp ứng, đến nỗi Lâm Quân, đáp ứng là đáp ứng rồi một tiếng. Nhưng bởi vì nàng lúc ấy đôi mắt đều nhìn chầm chầm thực nghiệm đài, đáp ứng lên tuy rằng dứt khoát. chính là chưa chắc liền đi tâm. Sự tình, nàng không cùng Lâm quân mẫu tử nhiều lời, hai người bọn họ sắc mặt đều không tốt, tựa hồ là ở nàng rời đi thời điểm xảo một chuyện tô quân thủy vốn dĩ cũng xuất ruột, liền chạy nhanh cáo tử. Nhưng thật ra vỏ cây, ở nàng rời khỏi sau, liền ngậm tấm ván gỗ theo ra tới. Vẫn là vỏ cây có lương tâm, sờ sờ vỏ cây đầu, tô quân thủy trong lòng vừa động, chiều căn nhà nhỏ phương hướng nhìn thoáng qua. Căn nhà nhỏ đèn không biết khi nào bật lửa, nho nhỏ cửa kính, lộ ra ấm màu vàng quang. Nàng muốn cho lệ tiểu ngư an tâm một chút, cũng làm chính mình đi được càng an tâm một chút, hiện tại xem ra nói. Tựa hồ, có thể đi. Nhanh lên đi, phó hội trưởng Trong chốc lát người càng không ảnh. La Thiết Thành chủ động ngồi xuống người điều khiển vị trí, viên thanh mính ngồi ở mặt sau, đem ghế phụ để lại cho tô quân thủy. Thấy tô quân thủy dặn do lệ tiểu ngư. La Thiết Thành nghe xong hai câu liền không kiên nhẫn, thúc giục lên. Cái này La Thiết Thành, nên sẽ không. Tô Quân Thủy bắt bẻ mà đánh giá La Thiết Thành liếc mắt một cái, lắc đầu. Nàng mới vừa đóng cửa xe, còn không có tới kịp cùng lệ tiểu ngư bọn họ phất tay. Xe giống như là một đầu thoát cương chó hoang giống nhau xông ra ngoài. La Hán, đừng khai đến như vậy mãnh này cũng không phải là xe việt dã. Tô Quân Thủy đầu thiếu chút nữa không đánh vào trên kinh chắn gió. May mắn vỏ cây đương an toàn của nàng túi hơi mới may mắn thoát nạn. Nàng là sốt ruột, chính là bởi vì sốt ruột ra thai nạn xe cộ, đó chính là chê cười, vì thế một bên chói đai an toàn, một bên nói, sốt ruột sắp xếp cấp, chúng ta nhưng đừng tự loạn đầu trận tuyến. Thiết, đem ngươi đai an toàn cột chắc rồi nói sau. La Thiết Thành liếc nàng liếc mắt một cái, hừ thanh nói. Tô quân thủy túi đầu vừa thấy, cũng không phải là, vừa rồi nhất thời không chú ý. Đại an toàn toàn triển tới rồi vỏ cây trên người. Ngươi cũng không phải tiểu không lương tâm. La thiết thành lẩm bẩm một câu, tốt xấu đem tốc độ thả chậm một ít. Không ai trả lời hắn, vừa rồi quay đầu đi kia trong nháy mắt, tô quân thủy thấy từ nhỏ trong phòng đi ra quen thuộc thân ảnh. Tốt xấu, vẫn là sẽ coi chừng tiểu ngư một chút đi. Đồng dạng là lẩm bẩm tự nói. Ba người một miêu, liền đạp cuối cùng một tia ánh mặt trời, bước lên tìm người chi lộ. Chương 71 siêu thị đại biến dạng. Xe thể thao tuy rằng nhìn cũ nát, chính là nên có công năng cũng không kém, la thiết thành điều khiển bản lĩnh cũng không kém, đối thị nội lộ tuyến cũng thập phần quen thuộc, hơn nữa chính hắn xuất ruột, liền một đường đua xe, hướng trung tâm thành phố phóng đi. Ban đêm chính là các tang thi thiên hạ, nhưng la thiết thành căn bản liền không muốn tránh, trực tiếp ở trên thân xe bỏ thêm kim hệ dị năng, gặp được tăng thi, liền trực tiếp nghiền áp qua đi. Nhưng La Thiết Thành dị năng cấp bậc còn không cao, theo lệ tiểu ngư nói, hắn là kim hệ một bậc, không trong chốc lát, trên trán liền toát ra mồ hôi mỏng. La Hán, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thấy La Thiết Thành hãy còn ở cường căng, tô quân thủy thử làm sức gió hình thành một đạo thuận giáp, quay chung quanh ở xe thể thao trung quanh, trước đến lượt ta. La Thiết Thành liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không cùng tô quân thủy khách khí, trong miệng lại nói, dị năng tỉnh điểm dùng. miễn cho tới rồi chính địa phương dương mắt nhìn. Tô quân thủy vô tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, trong lòng suy nghĩ tỉ tỉ không thấy đủ loại khả năng, cùng với, nàng khả năng sẽ gặp được người. Địch nhân sao? Chứ bỏ đến từ tiểu thuyết trung thiên địch Tô liếu Tâm, ôn liên địch nhân cơ hồ đều bị nàng ngực rớt, hiện tại Tô liếu Tâm cơ bản đã thành chuyện cũ, lý hử như chó nhà có tang nô thành đã chết, hình nói. Hắn hẳn là không cái kia bản lĩnh đi. Nguyên vai chính đoàn đội người, cơ bản đều không thể bắt đi ôn liên, hơn nữa tô liếu tâm không thấy, bọn họ tìm tô liếu tâm đều không kịp, tìm ôn liên làm gì. Muốn tìm cũng là trước tìm nàng. Chiếu người ngoài xem ra, bắt nàng tô quân thủy, tuyệt đối so với bắt ôn liên dễ dàng. Hơn nữa chiếu trần phỉ bọn họ cách nói, ôn liên cơ bản là tự nguyện đi theo. Có thể làm ôn liên cam nguyện mạo hiểm lý do, rốt cuộc là cái gì? Ôn liên trọng cảm tình. Đối nàng đặc biệt như thế, nếu đối phương là bắt lấy nàng, làm Ôn Liên độc thân đi cứu, như vậy Ôn Liên đầm rồng hang hổ đều sẽ xông vào một lần. Tô Quân Thủy trong lòng trầm xuống, trọng cảm tình người nhất định là có rất nhiều uy hiếp, chẳng lẽ có người bắt được cái gì nhược điểm đi uy hiếp nàng. Mấu chốt nhất vấn đề là, Ôn Liên lần này mất tích, là có người trăm phương ngàn kế việc làm, vẫn là đánh bậy đánh bạn. Hôm nay vỏ cây không biết là phía trước bị Vân nói chuyện. vẫn là nhìn ra trong xe người sắc mặt không hảo, tuy rằng sau một cái đối nó tới nói khó khăn không phải giống nhau đại, nó hôm nay cực kỳ thành thật, tò mò nhìn xem viên thanh mính, lại nhìn xem La Thiết Thành, lại đem đầu rụt trở về. Có sức gió thêm vào, La Thiết Thành đua xe tốc độ liền càng nhanh, La Thiết Thành trong lòng lúc này mới hơi chút dễ chịu một chút, nhìn Tô Quân Thủy, lại thuận mắt một ít. Hắn như vậy đua xe, Tô Quân Thủy không có say xe, xe tật xấu còn hảo chút, Nhưng phía sau viên thanh mính liền thảm, dọc theo đường đi chỉ cảm thấy dạ dày phạm lê tởm chờ xe dừng lại thời điểm, ngày thường chân tay có cóng nàng cái thứ nhất nhảy xuống xe, khom lưng đối với phế tích chính là một trận nôn khan. Xem nàng bộ dáng này, tô quân thủy tuy rằng xuất ruột, chính là cũng không thể không chiếu cố nàng, thanh trả, không có việc gì đi. Nếu không ngươi trước cùng la hán ở trong xe chờ ta, ta hãy đi trước nhìn xem. Một bên nói một bên đem trong xe thủy vặn ra một lọ đưa qua đi. Ban đêm trung tâm thành phố, trên đường nơi nơi đều là du đãng tăng thi, la thiết thành khó khăn ở phụ cận tìm cái yên lặng chỗ dừng xe, nơi này là cái ngõ nhỏ, hai mặt là phế tích, ở mặt thế sau ban đêm trung có vẻ dơ hề hề. Ta không có việc gì. Viên thanh minh chạy nhanh tiếp nhận thủy, xúc xúc miệng, liền khí cũng chưa xuyên đều, liền vội vàng nói, ta trước cho ngươi dẫn đường. Đi tìm hội trưởng quan trọng. Tô Quân Thủy nhìn lên nàng, nàng tựa như chỉ đã chịu kinh hách con thỏ, tựa hồ chi khởi chân nhi liền phải chạy. Tô Quân Thủy thở dài, nàng không am hiểu cùng người giao lưu, Viên Thanh Minh không muốn cho người ta thêm phiền toái, lời nói thiếu, bớt việc, loại người này ngược lại so Nghiêm Thuần Trần Phỉ cái loại này càng hợp nàng tính tình, chính là trước mắt loại tình huống này, mang theo Viên Thanh Minh trợ giúp cũng không lớn. Ngươi vẫn là nghỉ một lát nhi đi, ngươi cái dạng này cũng không có biện pháp cùng ta đi tìm người, ngươi hiện tại cậy mạnh, nửa đường ngã xuống nhưng làm sao bây giờ? Lại nói, ngươi cũng là nói, không biết tỷ tỷ của ta đi đâu vậy, ta trước tiên ở phụ cận tìm xem, nếu là không tin tức, trong chốc lát có phiền thoái ngươi thời điểm. Tô quân thủy nhẫn mại tính tình Trấn An Viên Thanh Mính, La Thiết Thành ở bên kia nóng nảy, ta đây cùng ngươi đi. Không cần, La Hán, ngươi trước bồi thanh trà ở trong xe chờ ta, ta tới trước phụ cận nhìn xem. lập tức liền trở về la thiết thành không có viên thanh minh cẩn thận đối ban ngày sự tình biết đến không bằng viên thanh minh nhiều chính hắn vẫn là cái pháo đốt một điểm liền trúng nếu là truy tra manh mối gặp được khác người nào thực dễ dàng lộ ra dấu vết đến lúc đó ngược lại không ổn không được không được không được ta nếu là ngồi được liền ở hiệp hội chờ tin tức la hán liên tiếp nói ba cái không được hắn lông tóc vốn là quá mức tươi tốt lúc này lông mày càng là ninh thành cái ngợt đáp Làm ngươi trở ngươi chờ được. Rất có một bộ không cho hắn đi tuyệt đối không cam lòng hưu khí thế. Bên kia viên thanh mính cũng hát đệm, phó hội trưởng, nếu không khiến cho là hán ca đi thôi. Ta nơi này không cần người bồi. Nàng một bên nói, một bên tiểu tâm mà nhìn hai người sắc mặt, tựa hồ sợ hai người xảo lên. Chúng ta đây liền phân công nhau tìm xem, ngươi liền ở gần đây, không được đi xa. Nửa giờ lúc sau, mặc kệ tìm không tìm được người. Cần thiết đều trở lại nơi này tập hợp, đã hiểu sao? La Thiết Thành thật sự kiên trì, Tô Quân Thủy cũng chỉ hảo đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng là đã nhìn ra, nếu là không cho La Thiết Thành đi, nàng vừa đi, La Thiết Thành làm theo sẽ ngồi không được. Chẳng qua La Thiết Thành trong lòng loanh quanh lòng vòng thiếu điểm, có chuyện liền nói, mới có thể cùng nàng ngại kiêng. Đã biết, thấy Tô Quân Thủy đáp ứng, La Thiết Thành lập tức giống cái hài tử giống nhau nhét môi, sau đó lập tức lại nhắm lại. Tô quân thủy trong lòng lắc đầu, người này rốt cuộc đáng tin hay không? Còn là phân phò nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn an toàn đệ nhất, chỉ có tồn tại, mới có thể cùng tỷ của ta gặp mặt. Nguyên bản còn có điểm một nhĩ tiến một nhĩ ra la thiết thành, nghe thấy lời này, lập tức nghiêm túc xuống dưới. Thấy tô quân thủy ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình, ánh mắt thanh minh tựa hồ thấy rõ hắn trong lòng suy nghĩ, la thiết thành sắc mặt phiếm ra khả nghi đỏ sậm, may mắn hắn hát, ánh sáng lại ám. Xem đến cũng không rõ ràng. Đã biết, ngươi cũng cẩn thận một chút, ngươi tỷ lo lắng ngươi đâu. Nếu không phải hiện tại tâm tình quá trầm trọng, Tô Quân Thủy thật sự muốn cười ra tiếng tới. Hảo! Tô Quân Thủy đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, phụ cận các kiến trúc, có thể đi vào địa phương, ban ngày vài người đều đi vào đi tìm, lại đều không thu hoạch được gì. Càng khả năng, là ôn liên người ở bọn họ đi không được địa phương. Cho nên luôn luôn khéo đưa đẩy trần phỉ, mới tìm được nàng, nói lên muốn hay không tới, còn nơi trốn thoái thác. Cho nên tô quân thủy đối la thiết thành một người điều tra, cũng không thể ôm quá lớn hy vọng, nhiều nhất chỉ là một người, có chút ít còn hơn không. Mà cung cấp không ra tình báo viên thanh minh, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Viên thanh minh từ trước đến nay thông minh, thấy thế, cũng nói chính mình đi theo vô dụng, tỏ vẻ khôi phục lúc sau chính mình sẽ đi phụ cận điều tra tình huống. Không có biện pháp, ở hiệp hội, la thiết thành như vậy xem như không tồi, viên thanh mính cũng coi như là đặc thù nhân tài, chính là cho dù là ở tô quân thủy trước mặt, bọn họ vẫn là không đủ xem. Đến nỗi vỏ cây, nó không thể so ngay lúc đó Peter, tô quân thủy đi ra ngoài, tuy rằng muốn mượn vỏ cây năng lực, chính là con nó thập phần không có phương tiện. Ai ngờ vỏ cây lại bỗng nhiên ngoan ngoan lên, ngậm tấm ván gỗ, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo tô quân thủy. đảo đi nổi lên miêu bộ vỏ cây thật ngoan nhìn vỏ cây trên đầu còn mang nàng kia đỉnh màu nâu mũ lơi chai tô quân thủy cười cười suy nghĩ nếu là chuyện này có thể giải quyết viên mãn trở lại căn cứ liền cấp vỏ cây tìm một kiện vừa người quần áo đương tạ lễ vỏ cây ngậm tấm ván gỗ trong miệng hàm hồ mà phát ra mấy cái âm tô quân thủy không nghe rõ mơ hồ có thể phân biệt ra từ ngữ mấu chốt là đồng bạn cùng lao đại ta biết đến cách ngũ Vô vô vỏ cây đầu nhỏ, tô quân thủy không lưng nói, cảm ơn các ngươi. Mất đi ánh đèn thành thị chi dạ, hát đến như là đánh nghiêng máy in hộp mực, có vẻ phá lệ khủng bố. Bởi vì mục đích địa, đầu tiên là viên thanh mính bọn họ đi không được địa phương, cho nên rất nhiều kiến trúc, tô quân thủy xem một cái liền vòng qua. Nơi này tô quân thủy vẫn là tương đối quen thuộc, phía trước nàng cùng lầm quân tì tơ, liền từng ở chỗ này hẳn cư. thẳng đến ti tơ biến thành tô bỉ mới vừa rồi rời đi nơi này nàng tốc độ mau mỗi trong chốc lát mấy cái dễ dàng giấu người địa phương đã bị tô quân thủy phiên cải biến nhưng đều không có gì phát hiện một chút ôn liên đã từng đến quá dấu hiệu đều không có muốn nói này phụ cận nhất khủng bố địa phương đương nhiên chính là ti tơ đại ca nơi kia tòa thương trường nếu không phải bất đắc dĩ tô quân thủy tuyệt đối không muốn cùng vị kia đại ca nhấc lên một chút quan hệ muốn đi sao Không đi không yên tâm, chính là đi nói. Nàng nhưng không giống ti tơ, cùng đại ca có mười mấy năm giao tình, hiện tại nàng còn mang theo cái vừa thấy chính là chim quý thú lạ vỏ cây. Vạn nhất bị trở thành đoàn siết thú đài cây cột làm sao bây giờ? Nghĩ đến những cái đó sởn tóc gáy tang thi vai hề, tang thi người xem, tô quân thủy liền cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận phát lệnh. Kia chính là liền ti tơ, không, liền tô bị phương cũng không dám chọn người. Hơn nữa người nhìn qua âm âm ú hỉ nộ không chừng, lần trước có thể từ trong tay hắn chạy ra tới, tô quân thủy cảm thấy quả thực như là làm giấc ngộng Chính là ngâm lại lâm tụng viện việc làm, hắn ra tay khấu hạ ôn liên khả năng tính, là tương đối lớn. Liên tính vì an tâm, cũng đến đi xem. Cái này long đảm nàng còn cần thiết đến sông. Vỏ cây, ngươi nếu đối phương là đại ca, như vậy đừng nói là một cái vỏ cây, chính là mười cái, cũng là vô dụng. Tô quân thủy thở dài một hơi, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, nếu là trời đã sáng ta còn không có ra tới, ngươi liền chạy đi. Hơn nữa ở một lòng đem đoàn xiết thú phát dương quang đại đại ca trước mặt, vỏ cây so nàng còn muốn nguy hiểm. Chờ, vỏ cây cái hiểu cái không, nghiêng đầu, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh, tuy rằng cảm thấy lẫn lộn, nhưng nói ra nói lại kiên định hữu lực, vỏ cây, nghe lời. Đi vào thương trường chung lúc sau. Tô quân thủy liền cảm thấy thương trường chung không khí cùng lần trước có điểm bất đồng nhưng nơi nào bất đồng lại nói không ra đi vào lúc sau nàng không vội vã lên lầu mà là lựa chọn đi trước siêu thị tìm linh đường tìm hiểu tin tức linh đường ở sao đi vào siêu thị tô quân thủy bỗng nhiên minh bạch kêu bất đồng là cái gì siêu thị đen nhánh một mảnh trả lời nàng không phải linh đường mà là tang thi thô nặng hô hấp cùng tiếng bước chân hô hô chương 72 muôn các nàng mệnh. Tăng thi độc hữu tiếng bước chân ly nàng càng ngày càng gần, tô quân thủy như mày, lần trước tới thời điểm, nơi này vẫn là có đèn, chẳng lẽ là nơi này phát điện tài nguyên rốt cuộc khô kiệt. Lui một bước, tránh đi tăng thi trộm tới tay. Từ lần trước tình hình suy đoán, này tòa thương trường tăng thi, rất có thể là đại ca nuôi dưỡng, tựa như kim mục thủy hỏa thổ đối với mục tơ giống nhau, là đại ca món đồ chơi. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng không nghĩ hủy hoại đại ca món đồ chơi nhóm lần trước đại ca xem ở peter phân thượng không cùng nàng so đo chính là lần này nàng cũng không dám xác định cũng may nàng thân hình như gió dứt khoát mũi chân một trọn nương địa cái dương độ cao trực tiếp nhảy đến hàng hóa trên giá không có dị năng lúc đầu tăng thi chỉ số thông minh ước bằng không nàng có sức gió thêm bảo thân mình nhẹ chạm đến ổn nhẹ nhàng ở siêu thị dạo qua một vòng Lúc sau Tô Quân Thủy liền chú ý tới. Nơi này không có một bóng người, đừng nói là ninh đường, ngay cả phía trước gác lại gạo và mì chờ vật cái giá, hiện tại cũng đã trở nên trống giống. Tô Quân Thủy sơ soạn một phen, mặt trên đã tích không ít cho bụi, xem ra ninh đường đã rời đi nơi này thật lâu, hơn nữa xem nơi này không có gì dễ rủa dấu vết, ninh đường rất có thể là chính mình rời đi, hoặc là có thể là đối mặt địch nhân. Ninh Đường liền dễ rửa dư lực đều không có, hàng tươi sống thực phẩm bên kia đã bị tang thi phá hư đến không được, liền tủ lạnh đều lộng hỏng rồi. Nhưng thật ra những cái đó phía trước liền phải quá thời hạn bánh mì sữa bò, còn em đẹp mà phóng, Tô Quân Thủy qua đi nhìn liếc mắt một cái, trong lòng cũng không biết có phải hay không nên thở phào nhẹ nhõm. Ninh Đường hẳn là thật là chính mình đi, nếu không những người khác lại đây, hẳn là sẽ đem siêu thị đại lật qua một lần. này đó không mang đi tuyệt không sẽ như vậy chỉnh tề mà nếu là ninh đường chính mình nói bởi vì quen thuộc địa hình cũng chỉ biết mang đi chính mình yêu cầu đổ vợ ninh đường rời đi nếu đại ca cũng rời đi kia tốt nhất bất quá chính là trước mắt nàng có thể được đến tin tức liền càng thiếu thở dài lẽ tránh như là rồi bỏ giống nhau ngăn ở nàng trước mặt các tang thi tô quân thủy quyết định lên lầu đi xem cái này thương trường tang thi cũng quá nhiều uống kia lầu sáu tấm tắc Nếu không phải chúng ta người nhiều, cũng không dám hướng nơi này tới. Đông nhiên một cái ngữ khí ngả lớn giọng nam vang lên, tô quân thủy thấy có người, cũng liền dừng lại muốn nhảy xuống động tác. Nếu không phải lão đại mở đường, lại nhiều huynh đệ tiến vào đều là chết. Một người khác thanh âm có điểm ách, nói nhỏ chút đi, siêu thị vạn nhất có tang thi làm sao bây giờ. Lúc trước kia giọng nam có điểm không vui, còn nói đâu, vào lâu tất cả đều là xú vị, liền này siêu thị đồ vật. Nó còn có thể ăn. Lão đại làm tìm, vậy tìm xem lại nói. Một người khác hiển nhiên đối cái kia lão đại trung thành và tận tâm, an không vô. Nào cho ngươi quán đến tật xấu. Tô quân thủy có điểm mê hoặc, lại có điểm hương phấn. Một sơn không thể dung nhị hổ, lâm tụng viễn sẽ cho phép người khác ở hắn địa bàn xương lão đại. Bất quá nơi này đã có người, vẫn là một đám người, như vậy liền rất khả năng cùng mang đi ôn liên người nhất lên quan hệ. Ai hư? thật đúng là không ít nghe thấy siêu thị tăng thi tiếng bước chân cùng tiếng hít thở cái kia ngự khí ngả ngớn nam nhân thổi cái huýt sáo mà cái kia tiếng nói lược ách nam nhân đã cùng tang thi giao thủ hắn ra tay sắc thật dứt khoát lưu loát không vài cái liền có hai cái tang thi ở hắn vũ khí hạ mất mạng chạy nhanh đi tìm vật tư ta ở chỗ này chống đỡ tìm được chúng ta hảo chạy nam nhân kia sức lực phi thường đại là lực lượng dị năng giả tô quân thủy cảm thấy người này năng lực ít nhất không ở la thiết thành dưới ngữ khí ngả ngớn cái kia nhún nhún vai vô vô khác cá nhân bối hành a lý lao ca vậy toàn dựa ngươi nói liền từ họ lý nam nhân sau lưng chuyển ra tới chiều hàng hóa cái giá lao đi hắn ngữ khí tuy rằng ngả lớn chính là động tác lại phi thường nhẹ nhàng hành động như gió phong hệ tô quân thủy sờ sờ cái mũi người khác sợ bắt không được phong hệ nhưng nàng không sợ cùng ôn liên có hay không quan hệ Bắt tới hỏi một chút, sẽ biết. Lao ca, nơi này bao cái gì đều trừng bao muốn bắt ngươi lấy, dù sao là cho cái kia nữ ăn. Ai mở ra mini đèn tin chiếu một chút, nam nhân ghét bỏ mà vây vây tay, đem một túi bánh mì hướng trên mặt đất một ném. Tựa hồ đã sợ cái gì rắn độc mánh thú, tới một câu cốt mắng, thật ghê tởm Tâm tự vừa mới xuất khẩu, người này liền kêu thảm thiết một tiếng, đèn tin cũng rơi xuống đất. Em út, ngươi sao lại thế này? Cái kia họ lý hoán trách một tiếng, ở trăm vội bên trong quay đầu lại đi nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn thấy chính mình đồng bọn kề sát kệ để hàng, đèn tin trên mặt đất lăn qua lăn lại, mang theo màu tím nhạt quang, ở trong bóng đêm, thập phần quỷ dị. Người này là bị dò đến, vừa rồi tô quân thủy một cái lươi dao gió, dán hắn não ra qua đi, đem hắn cạo thành bệnh rụng tóc. Tự mình trải qua, hắn đương nhiên biết, vừa rồi chỉ cần hơi chút thiên một chút, kia nói phòng. là có thể xuyên thấu hắn đầu. Lý. Lý em út khó khăn phản ứng lại đây, vừa định bằng vào tốc độ đào tẩu, lại bị một cái lạnh leo đồ vật chống lại cổ, dám trốn liền cho người một đao. Em út thử một chút, phát hiện chính mình muốn chạy trốn đi lộ tuyến cư nhiên trước một bước bị phá hỏng, bất giác ngạc nhiên, hắn thua, vẫn là thua ở tốc độ thượng. Nữ tử lạnh lẽo thanh âm ở đêm khuya siêu thị trung vang lên, tứ phía đều là tăng thi, này vốn chính là phim kinh dị cảnh tượng Em út tuy rằng kiến thức không tính thiếu, chính là phát giác hai người chi gian trên lệnh, phía sau lưng vẫn là nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, vội vàng, cười làm lành. thật cẩn thận mà nói, không trốn không trốn, chuyện gì cũng từ từ. Hắn này vẻ mặt vô lại dạng, tô quân thủy thấy không rõ. Chính là nàng có thể nghe ra hắn trong thanh âm mang theo âm dung. Tô quân thủy cũng không có uy hiếp người kinh nghiệm, lúc này làm lên, có điểm mới lạ, lại nỗ lực làm ra hung tướng, không cho em út nhìn ra tới. Hảo thuyết. Ta hỏi ngươi, ngươi liền sẽ nói thật sao? Ngươi nói cái kia nữ chính là sao lại thế này? Nói thật ta sẽ tha cho ngươi, không nói lời nói thật giao gọt hoa quả ở em Út hầu kết thượng xoa xoa. Khẳng định nói thật, khẳng định. Lão ca. Em Út bên này bồi cười, đống nhiên hô to một tiếng, lại là họ Lý Nam Nhân giờ binh khí muốn đánh lén, phản bị Tô Quân Thủy một cái mũi tên nước đinh ở trên tường. Mũi tên nước xuyên thấu họ Lý Nam Nhân vai phải. Vừa rồi Tô Quân Thủy nghe thấy phía sau tiếng gió, quay đầu lại thoáng nhìn sắc thật một mảnh hàng quang. Bởi vì không biết này nam nhân có hay không khác chuẩn bị ở sau, Tô Quân Thủy cũng không dám lưu thủ, máu loang bính ra, cho dù kia ách giọng nói lý lao ca là điều thật Hán tử, cũng nhịn không được che lại bả vai kêu thảm thiết ra tiếng. kia binh khí len ken một tiếng rơi trên mặt đất, vừa rồi chiều nảng cái gãy đánh xuống tới thời điểm, Tô Quân Thủy nhìn thoáng qua, mơ hồ là một phen dao sẻ dưa hấu. các tang thi nghe tiếng mà động lại ngửi được mùi máu tươi như là tìm được rồi cái khe trứng gà giống nhau phía sau tiếp chức mà triều lý Lao ca phương hướng thò lại gần lý lao ca em út thống khổ mà kêu một tiếng trong mắt phẫn hận cùng sợ hãi giao triền ở bên nhau rốt cuộc sợ hãi chiếm thượng phong hắn cơ hồ phải quỳ xuống tới ngươi muốn ta nói cái gì ta khẳng định nói đừng giết ta ta không muốn chết nghe bên thai lý lao ca tiếng la hắn trong lòng từng đợt phát lệnh Rốt cuộc thỏa hiệp. Tô quân thủy vừa rồi dưới tình thế cấp bách ra tay, lúc này nghe tang thi nuốt cắn thanh âm, trên người cũng nổi lên không ít nổi da gà, nhưng nàng nhớ rõ chính mình là tới làm gì, vì thế ra vẻ chấn định, vừa rồi vấn đề, trả lời ta, có một câu giả, ngươi phải bước hắn vết xe đổ. Cái kia nữ, nữ, là hôm nay chúng ta láo đại bắt lại, chảo nàng là người khác ý tứ, chúng ta chính là bắt người chỗ tốt. dù nàng thượng câu nghe bên cạnh em hiệu em út sợ tới mức đều mau khóc ra tới nước tiểu suýt nữa ướt quần nghe nghe nói nàng là cái kia cái gì hiệp hội đầu nhi tô quân thủy châu mày mau, có tám phần đối được trong lòng càng cấp lại không lộ ra tới chịu đựng ghê tởm tiếp tục ép hỏi ngươi không thành thật người kia là ai các ngươi đầu nhi chảo nàng làm gì nàng hiện tại thế nào đem ngươi biết đến đều nói ra lậu một chút thiểu tâm ngươi mạo nhỏ ta, ta em út nào dám lừa ngài a? cái kia nữ gọi là gì? ta thật sự không biết. lớn lên rất xinh đẹp, rất có khí chất, là cái đại mỹ nhân. chúng ta huynh đệ. cái kia, nhưng là lao đại nói không thể chậm trễ nàng a, nàng hiện tại khá tốt, thật sự. em út gật đầu giống như gà con mổ thóc, chỉ là điểm này đầu, lại thiếu chút nữa chạm vào ở lưỡi lao thượng, thân mình cứng đờ. nói, lao đại nói, còn phải lưu trữ nàng. Lại câu một con cá lớn đâu. Đến nỗi cô chủ chuyện này, chúng ta huynh đệ biết đến không nhiều lắm a Bất quá, cái kia nữ cùng nàng mội mội cũng không biết đắc tội với ai, có hai đám người đều muốn các nàng mệnh. Hai đám người, đều là ai? Càng nghe càng như là ôn liên, nghe nói ôn liên hiện tại khả năng không có việc gì, tô quân thủy hơi chút an tâm một chút, chính là nàng vẫn như cũ không dám thả lỏng, dán em út hầu kết giao gọn hoa quả, ly đến lại gần một chút. Này nhóm người tựa hồ là cái bị người thuê dị năng giả đoàn đội, chỉ là hai đám người muốn cắp nàng tỉ muội mệnh. Cắp nàng tỉ muội khi nào đắc tội quá như vậy nhiều người. Huynh đệ thật sự không biết, đều là lao đại đi cùng cố chủ giao dịch, chính là nghe nói, một cái cố chủ là muốn hai chị em vĩnh viễn ở trên thế giới biến mất. Một cái khác cố chủ là muốn bắt muội muội bắt sống. Ta biết đến toàn nói, nữ thần tiên, ngươi nhưng đừng giết ta. a Yêu cầu bất đồng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, vốn dĩ cái thứ nhất cô chủ chỉ làm chúng ta giết tỷ tỷ, chính là hôm nay gặp mặt thời điểm, mới thêm vào sát muội muội nói đến nơi này, cái kia em út mới tựa hồ có điểm bừng tỉnh, ngươi ngươi ngươi, nên sẽ không chính là cái kia muội mội đi. Tô quân thủy hư một tiếng, trong lòng bay nhanh mà suy nghĩ ai cùng các nàng tỷ mội có thâm cừu đại hận, đầu hong mà một vang. Cái thứ hai cô chủ không nói đến, cái thứ nhất cô chủ muốn sát nàng, tựa hồ là mang thêm, Chủ yếu mục tiêu là nàng tỷ tỷ, Nàng hồi căn cứ, cũng chính là tối hôm qua chuyện này, chính là hôm nay, liền có người thêm vào sát nàng nhiệm vụ. Nhất định là trong căn cứ người, nhất khả năng chính là, hiệp hội ra nội quỷ. Hơn nữa người kia, rất có thể liền ở hôm nay đi theo ôn liên đi ra ngoài bốn người bên trong. Các ngươi đem người nốt ở chỗ nào? Mang ta đi. Dám không thành thật, làm ngươi kết cục so với hắn còn thảm. Ta nếu là đã chết. Ngươi khẳng định đường nghĩ sống. Nhưng mà, mặc kệ đối phương có phải hay không muốn câu cá, cái này mồi câu, nàng cần thiết đi cắn. Mặc kệ là lâm tụng viễn cùng ninh đường cùng nhau biến mất vẫn là cái gì, nếu đã có như vậy nhiều người ở hắn nơi này náo, hắn cũng chưa ra tay, kia nàng Tô Quân Thủy, liền có thể thiếu một chút băn khoăn. Vỏ cây, đi đến trong đại sảnh, Tô Quân Thủy nhẹ nhàng hô một tiếng, nghe thấy nàng thanh âm, vỏ cây vội ngầm tấm ván gỗ nhảy lại đây. Ngươi nói, ta nếu là ở trên người của ngươi đồng dạng đau, ngươi có thể nhớ tới sự tình, có thể hay không nhiều một chút. Chương 73 cứu người có áp lực. Thấy vỏ cây quái dạng tử, em út hà to miệng, thật cẩn thận mà tránh đi lưỡi lao hướng tô quân thủy bên kia nhìn, ngươi ngươi ngươi. Này! Chuyện này không về người quản. Tô quân thủy nắm dao gọt hoa quả tay cũng ra không ít hãn, nàng trong lòng áp lực không thể so em út thiếu chạy nhanh dẫn đường. Nói chuyện. Lưới đao liền phải hướng em út trên cổ so. Dẫn đường. Vỏ cây cắn tấm ván gỗ, mơ hồ mà lặp lại một tiếng, đem em út cả kinh suýt nữa chính mình đánh vào lưỡi giao thượng, vẫn là tô quân thủy nhanh tay, đem lưới đao hướng bên cạnh xê dịch. Em út thân mình run run một chút, vội vang nói, ta dẫn đường, ta dẫn đường còn không được sao. Nữ anh hùng, liền hướng phía trước, rẽ phải lên lầu. Tô quân thủy nhãn lực không tồi, dị năng cấp bậc càng cao. Nàng cảm quan liền càng cường, lúc này tuy rằng làm không được đêm có thể thấy mọi vật, chính là thời khắc chú ý em út động tĩnh nàng vẫn là phát hiện, em út trong mắt lăn long lóc mà xoay hai hạ. Vẫn là không thành thật. Tô quân thủy cũng không đi, sân em út nâng bước phải đi công phu, ở hắn chân còn chỗ hung hăng đá một chân, em út lập tức té ngã trên mặt đất. Nàng một chân bước lên đi, mũi lao nhắm ngay em út thiết hầu, trong giọng nói có điểm hơi bực, còn tưởng chơi đa dạng sao. Trang người nhát gan có phải hay không chơi đến rất vui vẻ. Ngươi không sợ chết có phải hay không? Ai ngờ vốn đang vẻ mặt túng dạng em út, ở mũi đau hạ ngược lại thả lỏng xuống dưới, nói chuyện cũng biến trở về mới gặp thời điểm lưu manh dạng. Nha, cô nương, không nước à, ngươi là kêu tô quân thủy. Hắn thái độ thay đổi tốc độ quá nhanh, nếu không phải tô quân thủy tin tưởng hai mắt của mình không thành vấn đề, nàng sẽ cảm thấy đau hạ nhân ở vừa rồi nháy mắt đã bị đã đánh cháo. Ta là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hiện tại ở ta trên tay, ngươi làm ta trả lời vấn đề, có phải hay không phản? Tô quân thủy có điểm chột dạ, dưới chân càng thêm dùng sức, nàng tuy rằng không phải tinh thần hệ dị năng giả, còn là có thể tình tưởng cảm giác được, dưới chân người này dị năng không phải nàng đối thủ. Kia hắn vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh? Em út tưởng dối tay đánh cánh áp, lại bị tô quân thủy chừng đi trở về, không khỏi cười nhạo một tiếng. Tiểu mỹ nhân như vậy hùng, ngươi là khi nào nhìn ra ta là làm bộ. Vốn dĩ ta cũng cho rằng, ngươi đi bánh mì cái giá là tiện đường, mà ngươi nói chuyện nói năng lộn xộn, là bị ta sợ hãi. Nhưng ngươi nếu là thật sự bị sợ hãi, nào còn có tâm tư cùng ta chơi hoa thương? Tô Quân Thủy thấp giọng nói, hỏi ngươi lời nói, ngươi còn có tâm tư cùng ta nói đông nói tây, nói ra đồ vật thật thật giả giả, gặp được trọng điểm liền đẩy nói không biết, gặp được vỏ cây. ngươi vẫn là thực bình tĩnh sao hư một tiếng, lại nói nói nữa, trầm vân hiệp hội ngàn mặt người tiết yêu, như thế nào sẽ là cái tùy tùy tiện tiện là có thể túi đầu xin tha túng bao đâu? quan trọng nhất một chút ngươi dùng đèn tin, trên tường đã đem ta bóng dáng chiếu ra tới, ngươi cư nhiên còn có thể bất động thanh sắc, ngươi chẳng lẽ không phải muốn cố ý dẫn ta nhập ung, làm khó ngươi vì thiết kế, liền chính mình huynh đệ tánh mạng đều có thể không cần nghe thấy lời này Em út trên mặt mặt nạ tươi cười phảng phất nước ra rồi một cái phùng, ngươi liền cái này đều đã biết, khó lường khó lường, buồn muốn ca cắn câu, lại chết đối câu cá người. Nay một chuyến, chúng ta huynh đệ chết ở ngươi nơi này, cũng không hoan uổng. Bất quá cái kia lý lao ca, hắn tính cái gì huynh đệ? Lao đại con dối, vô tâm đồ vật, đã chết cũng không oan Trên đường tin tức linh thông một chút, có ai không biết các ngươi đâu. Mượn tay của ta, rửa sạch ngươi ra môn hộ. Có người. Tiết yêu cùng Trầm Vân Hiệp hội đều đến từ chính kia bổn tiểu thuyết. Ở trong tiểu thuyết, Trầm Vân Hiệp hội là cái dân du cư Hiệp hội, toàn Hiệp hội tổng cộng 13 người. Hội trưởng Trần ứng là cái không thua cấp nam nữ vai chính đại cao thủ. Hắn thủ hạ 12 cái huynh đệ cũng mỗi người không tầm thường, trong đó lấy lao 13 Tiết yêu nổi tiếng nhất. Tiết yêu dị năng tuy rằng không phải mạnh nhất một cái, nhưng tuyệt đối là khó nhất trên một cái. Thư chung có một đoạn là Tiết yêu đối hình nói. Trận chiến ấy, mới thật là kỳ phùng địch thủ, làm người ký ức hay còn mới mẻ. Sau lại, Tô Liếu Tâm từng cùng bọn họ cấu kết, giành đệ nhất căn cứ quyền khống chế. Đến nỗi tiết yêu chính là em út. Nay chỉ là Tô Quân Thủy suy đoán, không nghĩ tới một đoán liền chung, nàng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục giả trang cao nhân. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng biết ta là tới làm gì, hiện tại ta đã xuyên qua các ngươi ký xảo. Tiết yêu cũng mặc kệ tô quân thủy có thể hay không thấy, chiều nàng làm mặt quỷ, hắc, tiểu mỹ nhân, đừng như vậy nghiêm túc, vậy ngươi muốn thế nào, giết ta. Ngươi không sợ chết. Tô quân thủy đem vấn đề đá trở về, người này, ta cần thiết cứu. Ha ha ha, như thế nào cứu? Ngươi nói cứu liền cứu. Thiên la địa vong chờ ngươi đâu. Kéo xuống túng bao mặt nạ tiết yêu vẻ mặt chẳng hề để ý, chết ta đương nhiên sợ, nhưng ta hôm nay phục ngươi. dư lại mười một cái, liền phải đem ta xem thành bọc mũ, nói ra đi ta tiết yêu ở trên đường còn hôn không hôn. Nếu là bọn họ không có nói ra đi cơ hội đâu. Tô Quân Thủy hỏi. Tiết yêu đánh giá Tô Quân Thủy hai mắt, tùy cơ cười nhạo một tiếng, liền ngươi. Tiểu cô nương, đừng nhìn hai trang nam Hoa Kinh, đi học nhân ra nằm mơ. Hiện tại chúng ta hiệp hội lão đại cùng mặt khác mười cái huynh đệ, nhưng đều chờ ta mang người nhập tung đâu? Xem ở ngươi trở về không được phần thượng, ta liền thành thật nói cho ngươi, vốn dĩ chúng ta lão đại nhìn chúng tỷ tỷ ngươi, muốn cấp trở về đương cái 14 muội kiêm hội trưởng phu nhân. Chính là cố chủ một hai phải tỷ tỷ ngươi mệnh a, lão đại không thể không cho cố chủ mặt mũi, tỷ tỷ ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nỗi ngươi, Tiết Yêu tấm tắc hai tiếng, cái kia lão nam nhân một hai phải sống, khá vậy không thể làm ngươi chạy, chờ ngươi bị lão đại bắt lấy. Ngươi gân chân phải bị cắt đứt lạc. Tiểu cô nương, nếu là ngươi lớn lên có ba phần giống ngươi tỉ, ngươi liền khẳng định lớn lên không kém. Xem ở ngươi nhận ra ngươi tiết yêu đại ca phần thượng, đại ca cho ngươi một câu lời chắc chắn, chạy đi, quẳng cái gì tỉ muội, tuổi còn trẻ bộ dáng không xấu, đi chỗ nào không được. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Ngươi không phải ta, ngươi làm không được, làm sao có thể chứng minh ta làm không được. Ta dám đến nơi này, còn sợ các ngươi. Ai có thể so ti tơ hắn đại ca còn đáng sợ. Xem ở ngươi có điểm lương tâm, còn nhắc nhở ta phần thượng. Ta không giết ngươi, chỉ đem ngươi trói lại, đến nỗi ngươi có thể hay không tại đây đàn đổ vật mạng sống, liền xem chính ngươi. Nói, tô quân thủy đem đã sơm chuẩn bị tốt dây thường run lên ra tới. Tiết yêu ánh mắt khẽ biến, này nếu như bị ném tới tang thi trong đàn, cũng không phải là trò đùa, chạy nhanh ý tưởng tự cứu, chậm, nếu ngươi như vậy có tin tưởng. Chúng ta không ngại đánh cuộc. Ta đem trên lầu bố trí cùng mai phục toàn nói cho ngươi, đánh cuộc ngươi trốn không thoát tới. Ta đây liền đánh cuộc ta có thể chạy ra tới, mang theo tỉ tỉ của ta. Tô quân thủy thủ hạ lại không ngừng, thuận tay đem từ lầu một người mẫu thượng tốn xuống dưới quần áo run, run run, nhét vào tiết yêu trong miệng, trong tay động tác không ngừng. Ba lượng hạ đem tiết yêu trói thành cái bánh trưng, thuận tiện lại đánh cuộc một keo, chờ ta ra tới thời điểm, ngươi có thể hay không như vậy vận may. Nói, Tô Quân Thủy một sự lực, đem Tiết Yêu đặt ở lầu một sân khấu trung ương cao trên giá. Cái này cái giá, Tang Thi bỏ không đi lên, chính là nếu ở dưới phá hư nói, kết quả liền tương đương rõ ràng, Tiết Yêu lúc này là thật sự nóng nảy. Tiết Yêu, đừng lộn xộn, người tốt nhất vẫn là mong ta tồn tại trở về, xem ở ngươi cho ta lời khuyên phần thượng, ta không nghĩ hại ngươi, khá vậy không nghĩ làm địch nhân chống giông thêm một cái. Nói xong lời này, Tô Quân Thủy nên ngang mà đi. Ban đêm vốn là cực can tĩnh, chính là thương trường tang thi số lượng quá nhiều, quần ma đêm hành, thế nhưng so ban ngày còn muốn xảo. Tô quân thủy có điểm may mắn, nếu không phải như vậy, phòng trừng bọn họ động tĩnh, đã sớm bị địch nhân nghe thấy được. Nay thương trường nàng đã tới một lần, đối địa hình vẫn là tương đối hiểu biết. Theo tiết yêu theo như lời, nàng tỷ tỷ đã bị nhốt ở lầu 4 lượng đèn cái kia trong phòng, mà chân ứng, làm chính mình bốn cái huynh đệ mai phục tại lầu 4 tứ giác. mà chính hán, tắt liền ở cái kia lượng đèn trong phòng toa chấn. Tiết Yêu nói, chân ứng xác định, nàng là nhất định sẽ đến, nhất muộn sáng mai, sớm nhất đêm nay, làm các huynh đệ nhất định phải đánh lên tinh thần. Tô Quân Thủy nghe Tiết Yêu nói, càng thêm xác định, cái kia muốn ôn liên mệnh cố chủ, chính là bọn họ hiệp hội người, người kia đối với các nàng tỷ muội thập phần hiểu biết, thậm chí có thể tính đến nàng khả năng suốt đêm cứu người, kia sẽ chỉ là ra nhiệm vụ bốn người trí nhất. Là Trần Phỉ sao? Nay bốn người, nàng là nhất cụ lãnh đạo năng lực, nếu ôn liên cùng nàng gặp chuyện không may, Trần Phỉ bị đề cử vì hội trưởng khả năng tính rất lớn. Chính là nàng thực lực vô dụng, liền tính đương hội trưởng, nàng cũng ngồi không xong vị trí, nói không thông. Là viên thanh minh. Ban ngày sự tình, đều là xuất tử với nàng miêu tả. Không giống, viên thanh minh tuy rằng tính cách không làm cho người thích, chính là nàng hành đến chính đi được thẳng. Chúng chi lấy nàng nhân mạch, tuyệt đối làm không ra mua hung chuyện này. liền tính lui một vạn bước, nàng nói dối, những người khác khẳng định sẽ phản bác. Chi quân bình đâu? Người này ban ngày thời điểm vẫn luôn sợ đầu sợ đuôi, có chút khả nghi, chính là trừ bỏ này đó, liền không khác. Tô quân thủy thậm chí đối nàng ấn tượng không thầm. Đến nỗi la thiết thành, Ôn liên không thấy, người này là nhất nôn nóng, xem ở hắn đối ôn liên coi trọng thượng. tô quân thủy không nghĩ hoài nghi hán xem ra hồng liên hiệp hội môn hộ cũng yêu cầu cẩn thận rửa sạch tô quân thủy một cái lươi dao gió huy diệt trong phòng ngọn nến phòng tức khắc lâm vào hát ám. trong phòng người hiển nhiên huấn luyện có tố cho dù trước mắt trở ám, tạm thời mù còn là ngay tại chỗ một lăn nhảy ra hai người tới cầm cung dây thừng liền chiều tô quân thủy trên chân bộ đi tô quân thủy né qua vỏ cây lại bị quân lấy đang hạ đem tấm ván gô ném đi Vươn móng bước dùng cái dị năng, ngọn lửa tức khắc đem dây thừng thiêu làm cho tàn, vỏ cây thấy hỏa, chính mình cũng hoảng sợ, đốt đứt dây thừng, chính mình một mảnh mau nhi cũng bị liệu thành màu đen, phát ra nồng đậm tiêu hồ mùi vị. Hỏa, liền có người kêu lên, dị năng thú, vỏ cây chỉ là bị liệu đen một mảnh da lông, nhưng kéo dây thừng người liền không như vậy tiện nghi, đem trong tay thiêu đốt ngỏi lửa một ném, chính ném ở thu thập đến một bên quần áo đôi thượng. ngọn lửa tức khắc chạy trốn lên. Thủy, thổ dị năng giả chạy nhanh đi dập tắt lửa. Nhưng vỏ cây cấp bậc so với bọn hắn cao hơn một đoạn, nó hỏa nhưng không hảo diệt. Thấy vỏ cây đã thành công chế tạo ra hỗn loạn, tô quân thủy chạy nhanh xấn loạn đi cứu ôn liên. tỷ tỷ ôn liên liền ăn mặc buổi sáng lúc đi chờ kêu kiện quần áo, ngã vào giữa phòng, tựa hồ bất tỉnh nhân sự. Thấy người, tô quân thủy căng cấp chạy nhanh duỗi tay đi kéo nàng lên. Nhưng bàn tay mới vừa chạm được cánh tay, Tô quân thủy liền cảm thấy không đúng. Chương 74 vì chính mình tính toán. Nàng trong tay nắm lấy kia tiệt cánh tay, căn bản là không phải người sống xúc cảm. Là người mẫu. Tô quân thủy thầm mắng chính mình đại ý, phủ cận đều là trang phục cửa hàng, tìm cái nữ trang người mẫu, mặc vào ôn liên áo khoác, quả thực quá dễ dàng. Mà nàng, cư nhiên thượng đơn giản như vậy đường, thật có thể nói là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng nàng không có thời gian buồn nàng. Chỉ nghe trong không khí tiếng gió sầu khởi, tô quân thủy vội vàng thân mình một bên, hướng bên cạnh trốn đi, đồng thời một cái mũi tên nước, hướng tiếng gió vang lên phương hướng đâm tới. Mũi tên nước tuy trùng, lại tựa hồn nện ở một bức tường thượng. Cùng lúc đó, một cái gậy chống đâm cái không, ngược lại đem người mẫu cánh tay xử nát. Tô quân thủy dương mắt nhìn lại, đối phương trước mặt thổ thuẫn đang ở một chút biến mất, nương ánh lửa, đối phương mặt cũng một tức một tức, bại lộ ở nàng trong tầm mắt. Người nọ bất quá hai mươi suốt đầu tuổi tác, bề ngoài không tính xuất chúng, chính là lại có một chương làm nhân sinh không dậy nổi khí tới gương mặt tươi cười. Trong tay hắn nắm, là một cây kim loại chế thành lên núi gậy trống, gậy trống mũi nhọn hiển nhiên trải qua mài rúa, ở ánh lửa trung phiếm nhàn nhạt hàn quang. Kia người mẫu tuy rằng không tính gian chắc, khá vậy không phải lên núi gậy trống một chút là có thể xử toái. Người này, cùng tiết yêu cùng với bên ngoài cái kia họ lý nam tử hoàn toàn bất đồng. Hắn là chân chính khó chơi nhân vật. Xin hỏi là Trần ứng Trần hội trưởng sao? Nếu bị phát hiện, Tô Quân Thủy một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, một bên cẩn thận quan sát bốn phía, một bên nói, ta là ôn liên mội muội, nghe nói Trần hội trưởng tiếp tỷ tỷ của ta làm khách, bất quá ta tưởng, đã chế thế này, vẫn là đừng làm một nữ hài tử ở bên ngoài đơn độc qua đêm đến hảo. Tiểu ôn cô nương tin tức rất linh thông sao, cư nhiên biết Trần mẫu người tên họ. Trần ứng cười, Lên núi gậy trống trên mặt đất nhẹ nhàng gõ một chút, nhìn tô quân thủy mặt, ánh mắt lại là không mang theo chút nào địch ý ôn hòa, nếu tiểu ôn cô nương biết trần mẫu người, tự nhiên cũng biết trần mẫu người làm chính là cái gì mua bán đi. Chúng ta mượn đi người, là không còn, nếu tiểu ôn cô nương ngươi không yên tâm, vậy lưu lại bồi ngươi tỉ tỉ, chúng ta huynh đệ cũng sẽ không trễ nải ngươi. Trần ứng ánh mắt lệch về một bên, lại là vỏ cây náo loạn một hồi lúc sau. trống tấm ván gô đứng ở tô quân thủy bên người nhìn thấy vỏ cây trần ứng lông mày giật giật tựa hồ có điểm muốn hỏi vỏ cây lai lịch chính là cuối cùng vẫn là dừng lại thấy tô quân thủy không nói lời nào chắp tay cười nói chúng ta huynh đệ cũng chính là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình thôi mong rằng tiểu ôn cô nương thành toàn ta nếu là thành toàn ngươi kia ai thành toàn ta đâu tô quân thủy cười khổ một chút tùy cơ về phía sau ném tam cái lơi dao gió ngay sau đó Ba cái tùy thời đánh lén người che lại cánh tay nga xuống, chúng ta tỉ muội vô tình cùng Trầm Vân Hiệp hội là địch, còn muốn hỏi, chúng ta rốt cuộc là đắc tội với ai? Nếu có thể trả lại tỉ tỉ của ta, bọn họ cho ngươi đồ vật, ta cho ngươi thêm gấp đôi, thế nào? Trầm Vân Hiệp hội, duy lợi là đồ, ôn liên còn ở bọn họ trên tay, xông vào khó bảo toàn đối phương sẽ không đua đến cá chết lưới rách, đi hại ôn liên tánh mạng, như vậy cho dù nàng có thể giết mọi người. cũng đều không có ý nghĩa. Nhưng Trần Ứng lại cười lắc đầu, nói, ta đã đáp ứng bọn họ. Trần Ứng khác chỗ tốt không có, chính là làm buôn bán phải giảng tín dụng. Bất quá tiểu ôn cô nương, xem ở ngươi dám nửa đêm cứu người phân thượng, Trần mỗ cũng không nghĩ thương ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói đi, như vậy đối với ngươi, đối với ngươi tỷ tỷ đều tốt nhất. Trên mặt hắn tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút kinh hãi, chế phục ôn liên cũng đã đủ khó khăn. Ôn liên dị năng cương manh bá đạo, hơn nữa vừa ra tay liền thương cập một mảnh. Nếu không phải bởi vì trong tay hắn thủ sắn ôn liên uy hiếp, lại có mai phục, bằng hắn một người, căn bản không có khả năng đem ôn liên vây khốn. Hắn sống hơn 20 năm, có thể làm hắn bội phục nữ tử, ôn liên là cái thứ hai. Mà cái này tô quân thủy, tuy rằng dị năng không giống nàng tỉ tỉ như vậy bá khí ngoại lộ, chính là vừa rồi kia tam cái lươi dao gió tinh chuẩn lại là không thể lại hảo. Mà hắn, thế nhưng chưa kịp dựng nên tường đất ngăn trở Hắn vừa rồi phái thành thật nhất Lý Thu cùng cơ linh tiết yêu Hai người đi dò hỏi địch tình Đồng thời cũng là diễn một tuần kịch Đem mục tiêu lừa đi lên Nhưng không nghĩ tới Mặc kệ là Lý Thu vẫn là tiết yêu Cũng chưa đi theo thượng câu con cá trở về Chẳng lẽ là bởi vì con cá quá lớn Cho nên dây nhợ chặt đứt Liền kia rảo hoạt tiết yêu cũng chết ở này nữ tử trong tay Hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên hảo chính là cũng không thể đem sở hữu huynh đệ đều thua tiền cho nên trần ứng nói ôm liền nhiều vài phần uy hiếp hắn trong lòng bất an nhưng tô quân thủy cũng đồng dạng tựa như trần ứng nói như vậy nàng nhất nhớ thương chính là ôn liên an uy đặc biệt nàng tỷ tỷ ôn liên là cái thà làm ngọc vỡ cá tính vì không liên lụy muội muội ôn liên rất có thể làm ra tô quân thủy sợ nhất sự tình nhưng mà trần hội trưởng quả nhiên đánh hảo bản tính mua nàng là mua người mua ôn liên lại là muốn mệnh nếu nàng đi cùng trần ứng chu toàn như vậy ôn liên thượng có đường sống chính là nếu nàng thật sự bó tay chịu trói ôn liên chỉ có đường chết một cái ở điểm này nàng tin tưởng tiết yêu không có lừa nàng hòa đã bị dần dần dập tắt nhưng thật ra trần ứng thủ hạ một lần nữa bốc cháy lên ngọn đến tới bốn phía cũng không tính quá mở tô quân thủy nương dư quang đánh giá bốn phía vừa rồi làm vỏ cây chế tạo ra kia chàng hỗn loạn một cái là vì phương tiện cứu người một cái cũng là làm người loạn lên một loạn liền đã quyên che giấu chính mình hành tích trâm vân hiệp hội tổng cộng 13 người trần ứng cầm đầu dưới tòa 12 huynh đệ đều là dị năng giả trong đó lý thu đã chết tiết yêu không ở ở đây hẳn là 11 cái chính là cho dù tính thượng trần ứng trong căn phòng này cũng chỉ có 9 người mặt khác hai người hẳn là đi chấp hành trông coi nhiệm vụ chín người ba cái bị thương cánh tay Dư lại người rất có muốn cùng hội trưởng cùng nhau thượng ý tứ. Vỏ cây, phiền thoái ngươi. Tô quân thủy tiếp đón một tiếng, vỏ cây thế nhưng thập phần nghe lời, móng vuốt vung lên, một cái không gian thuẫn liền đem Tô quân thủy cùng vỏ cây hai cái bao ở trong đó. Xem ra vận khí không tồi, Tô quân thủy không dám chậm trễ, thừa dịp trần ứng không ra tay, vài đạo lưỡi dao gió, dành trước giải quyết yếu nhất mấy người. Mấy người này, tuy rằng không cường, Chính là không nhân lúc rảnh rỗi gian thuẫn thời điểm đà đảo, lúc sau bọn họ dùng ra chiến thuật xa luân cùng chiến thuật biển người, đối tô quân thủy đã có thể không ổn. Tô quân thủy phía trước vẫn luôn muốn tự hỏi phá giải không gian thuẫn pháp môn, khó được bị không gian thuẫn bảo hộ, ra tay cũng liền càng thêm thông thuận. Chứ bỏ chân ứng, dư lại người dị năng chỉ thường thôi, bọn họ dị năng đều bị không gian thuẫn chắn trở về, mà tô quân thủy dị năng lại không hề ngăn cản mà tiếp đón tới rồi bọn họ trên người. Trần ứng một kiện tình hình không đúng, lập tức trúc xuất thổ tường, còn là có chút chậm, tô quân thủy dị năng, so phong còn muốn mau, bên này tường mới vừa trúc hảo, mà tường sau huynh đệ, cũng đã trúng chiêu ngã xuống. thực mau, thương trường lầu bốn trong phòng, trừ bỏ vẫn luôn ngồi sổm ngồi ở tô quân thủy bên người vào cây, đứng người, chỉ còn lại có tô quân thủy cùng trần ứng. Trong căn cứ, lệ tiểu ngư hãy còn trong lòng nhanh như đốt. đã chế thế này, biểu tỷ cô mẫu hỏi ngươi như thế nào còn không ngủ a trung trung cấp còn ở hoạt động thất lệ tiểu ngư tặng kiện trường tụ quần áo thì cô mẫu làm người mặc vào lệ tiểu ngư sờ sờ biểu đệ đầu miễn cưỡng cười một chút sự tình hôm nay nàng sắc thật sốt ruột lại tựa hồ có chỗ nào không đúng nhưng chuyện này lại không thể làm biểu đệ cùng mụ mụ biết tiểu trung ngươi trở về ngủ đi thì hôm nay liền ở hoạt động trong phòng ngủ hiệp hội có chút việc nhi trung trung nghiêng nghiêng đầu Nẽ tránh lệ tiểu ngư tay, hoán trách nói, tỷ, ta cũng không phải tiểu hài nhi. Nhưng mà rất khó đến mà, lệ tiểu ngư không phản bác ăn nói, trung trung thấy biểu tỷ một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, lắc đầu, tỷ, vậy ngươi cũng đừng lan lộn, ta trở về cho ngươi đem đồ vật mang tới. Chỉ quân bình cùng trung trung gặp thoáng qua, trung trung gặp được người, còn có lễ phép mà cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, chỉ tỷ hảo. Hảo, cho ngươi tỷ tỷ tặng đồ A. Chỉ quân bình cười chiều hắn gật gật đầu, nhìn theo chung chung bóng dáng rời đi, mới chậm rãi vào hoạt động thất. Hoạt động thất có vài trương thiết giường, bởi vì căn cứ chiếm địa khẩn trương, chỉ quân bình nguyên bản là cùng viên thanh mính, trần phỉ trụ cùng cái lều trại, đêm nay viên thanh mính không ở, trần phỉ cũng không hồi lều trại, nàng đơn giản trước tới hoạt động thất bồi lệ tiểu ngư chờ tin tức. Đóng cửa lại, chỉ quân bình tìm một trương thiết giường ngồi xuống, thấy lệ tiểu ngư hãy còn ở đứng ngồi không yên không khỏi ngậm cười, nói, tiểu ngư, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, trên đời sự tình đều là chú định, có một số việc nhì, cấp cũng vô dụng. Lệ tiểu ngư xoay qua mặt xem nàng, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, chỉ tỉ, ngươi là nói, kiếm hẽn đi các nàng khẳng định sẽ cắt nhân thiên tướng đi. Các nàng không về được. Nếu là như vậy, ngươi làm sao bây giờ? Chỉ quân bình cười cười, nhìn viết chữ trên bàn phong kia một lọ giả hoa, Ngươi vẫn là tuổi quá tiểu, không tiếp xúc quá xã hội, làm người à? Vẫn là đến sẽ vì chính mình tính toán. Đừng nói nữa, hẹn đi cùng hội trưởng tỷ tỷ khẳng định sẽ không có việc gì trở về. Lệ Tiểu Ngư nghe thấy lời này có điểm không cao hứng, ta ngủ. Nói, nàng hướng trên giường ngồi xuống, đang muốn giận dỗi nằm xuống, lại phát hiện nàng không lấy chăn, đang định liền cái áo khoác ngủ một đêm, rồi lại nghe thấy tiếng đập cửa. Ai a? Lệ Tiểu Ngư tức giận mà qua đi mở cửa, lại thấy trước cửa đứng, là Khương Thiệu Thành cùng Trung Trung. Trung Trung trong tay ôm nàng gối đầu, chăn lại là ôm ở Khương Thiệu Thành trong tay. Lệ Tiểu Ngư vội vàng đoạt lấy Khương Thiệu Thành trong tay chan tức giận mà nói, ngươi đại buổi tối không ngủ được, như thế nào đến nơi này tới? Này không phải không ngủ sao? Khương Thiệu Thành sờ sờ cái mũi, chẳng hề để ý mà nói, cá chép ngươi cũng thật nhẫn tâm à. Làm Tiểu Trung một người ôm như vậy nhiều đồ vật. Ai trước nói hảo Ta này cũng không phải là giúp ngươi Là giúp Tiểu Trung Được, ta đã biết Lệ Tiểu Ngư tức giận mà đánh gãy Khương Tiểu Thành nói Trở về ngủ ngươi đầu to rất đi Nàng vốn dĩ liền phiền lòng Lúc này chính đâm họng súng Khương Tiểu Thành xác thật có điểm văn uổng Bên này Khương Tiểu Thành ai mắng còn không có tới kịp cãi lại Lệ Tiểu Ngư đã phanh một chút đóng lại cửa phòng Nói thêm gì nữa Nàng liền càng không chế không được chính mình cảm xúc. Nàng cũng sợ đem chính mình hỏa khí phát đến không liên quan nhân thân thượng. Làm sao vậy đây là? Khương thiệu thành chốc mũi thiếu chút nữa đánh vào trên cửa, hắn cào cào đầu, lắc đầu, vô vô chung chung bà vai, ngươi tỉ có bệnh đi. Bệnh đến không rõ, chúng ta đi. Mơ hồ nghe thấy chung chung trở về một câu cái gì? Nếu là biến thiên, chúng ta nhưng đến vì chính mình tính toán. Chị quân bình lẩm bẩm tự nói. trong mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm kia cây giả hoa lệ tiểu ngư nghiêng đầu nhìn nàng một cái chi tỷ ngươi có phải hay không biết cái gì chương 75 mươi một phen hỏa cũng đủ thương trường trung chiến đấu đã tới rồi cuối cùng trần ứng binh khi đúng là lên núi trượng hắn là thổ kim song hệ dị năng giả trong đó kim hệ dị năng bao vây ở lên núi trượng thượng làm trong tay hắn nhiều một phen thần binh lợi khí mà thổ hệ dị năng cùng lý hử thổ tiêu bất đồng. tháng đem này hóa thành thổ khôi, tường đất, chủ công phòng ngự. Hai tương kết hợp, uy lực thật sự không thể khinh thường. Bởi vậy, tuy rằng tô quân thủy ở vỏ cây không gian thoát trùng, trần ứng nhất thời thường không đến nàng, nàng lưỡi giao gió trong lúc nhất thời cũng không thể làm trần ứng quải thải. Hơn nữa trần ứng nhãn lực thật tốt, phản ứng tốc độ vượt qua thường nhân, hai người qua mấy chiều, tô quân thủy lúc này mới phát hiện người này so trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Mà vỏ cây dị năng là tùy cơ, nhưng tự không gian thuẫn lúc sau, nó liền lại không tùy cơ ra cái gì hữu dụng kỹ năng, tô quân thủy cũng không buồn nản, vỏ cây có thể tùy cơ ra không gian thuẫn, nàng đã có một loại bị bao lì xì tạp trung cảm giác. Trần ứng trong lòng cũng là mấy độ gần sóng, nếu không phải tô quân thủy dị năng bức bách hắn không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần, hắn thật sự muốn cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu cái kia chống tấm ván gỗ quái miêu, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cái kia không gian thuẫn thật sự quá gian chắc, nhưng hắn muốn bắt chủ tô quân thủy, lại không thể không trước phá không gian thuẫn. Hắn cũng xác thật là có nguyên liệu thật, ở ngăn trở tô quân thủy dị năng khoảng cách, còn chịu tay cấp không gian thuẫn bổ thượng vài cái. Chỉ là như vậy, trong lúc nhất thời, hai người đều không làm gì được đối phương, thế nhưng cầm cự được. Nhưng tô quân thủy biết rõ việc này kéo không được, không nói đối phương người nhiều, nàng còn có uy hiếp ở đối phương trong tay, cuối cùng muốn chính là... Trông coi ôn liên người còn không có ra tới. Vạn nhất trông coi ôn liên hai người trực tiếp giết ôn liên xong hết mọi chuyện, như vậy nàng khóc đều tìm không thấy điều. Vỏ cây là cường, nàng vừa rồi cũng động làm vỏ cây đi cứu người tâm tư. Nhưng vỏ cây giống như là nghe không hiểu giống nhau, vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, nàng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Việc cấp bách là muốn giải quyết thổ khôi. Nàng liên không tin, chân ứng phản ứng năng lực lại mau. còn có thể mau quá tốc độ cao nhất lươi dao gió. Đúng rồi, thổ khôi, bản chất vẫn như cũ là thổ, nàng như thế nào liền đã quên. Trần ứng có thể đem thổ hóa thành khôi giáp, như vậy nàng liền đem thổ khôi biến thành bùn. Nghĩ đến đây, tô quân thủy dứt khoát cũng không cần mũi tên nước, một cái thủy cầu trực tiếp liền hướng tới trần ứng trên đầu ném tới. Trần ứng phát hiện không tốt, thấy mục tiêu quá lớn, thật sự không hảo tránh né trực tiếp đem lên núi trượng đâm tới. Ai ngờ lại ở giữa tô quân thủy lòng kẻ dưới này. Thủy cầu vỡ toang, biến thành bọt nước vô số, đem trần ứng bắn cái toàn thân. Bởi vì là vì tầm ức thổ khôi, cái này thủy cầu thủy lượng cực đại, bất quá trong chốc lát, trần ứng trên người thổ khôi, liền đều biến thành bùn giáp. Tô quân thủy thừa thắng sông lên, trong tay lưới dao gió liên tiếp phát ra, trần ứng lại phải dùng dị năng ngăn trở, lại vẫn là chậm nửa nhịp, đành phải đua đến cá chết lưới rách, một trượng đua tạng. Đánh vào vừa rồi không ngừng đả kích điểm thượng. điểm không gian thuẫn rốt cuộc vỡ ra, mà trần ứng trên người, cũng đã treo không ít màu. Này hai người nguyên bản thực lực không sai biệt nhiều, luận tốc độ, tô quân thủy tự nhiên hơn xa trần ứng, chính là luận phòng ngự, lại không kịp trần ứng thổ, kim song hệ dị năng. Này hai người nếu một chọi một đánh lên tới, thắng bại xác thật khó có thể phán đoán, mà hai người giúp đỡ, trần ứng bên kia người nhiều. vỏ cây chất lượng lại muốn so với bọn hắn tốt hơn mấy lần thấy không gian thuận rốt cuộc vỡ ra Trần ứng tinh thần rung lên mu bàn tay vừa lật lên núi trượng liền chiều tô quân thủy yếu hại đâm tới tô quân thủy ỉ vào tốc độ lắc mình liền trốn thối lui đến hai ba bước ở ngoài một tay thủ săn mũi tên nước một tay nắm dao gọt hoa quả liếc trầm vân hiệp hội tàn binh liếc mắt một cái cất cao giọng nói chúng ta thực lực nguyên bản không phân cao thấp ta đối trần hội trưởng cũng thập phần kính nghệ. hưu hà tất sinh tử tương đua đầu. trần hội trưởng muốn nhiều nhất bất quá tiền tài danh vọng hà tất vì như vậy một chút tục vật đáp thượng đông đảo huynh đệ thánh mạng đây là ở thuộc hạ trước mặt cấp trần ứng mặt mũi nếu vừa rồi kia hai bước nàng là tiến lên mà không phải lui về phía sau kia nàng giao gọt hoa quả đã cắt đứt trần ứng huyết hầu nàng không dám liền như vậy sát trần ứng Trần vân hiệp hội như là tiết yêu như vậy vô tâm không phổi người quá ít đại bộ phận đều đối trần ứng trung thành và tận tâm Trong coi ôn liên hai người còn không có hiện thân, nếu nàng liền như vậy giết Trần Ứng, nàng thật sợ ôn liên sẽ có bất chắc. Tô quân thủy tâm tư, Trần Ứng đương nhiên cũng biết, nàng trong lời nói thấu ý tứ, chính là ở uy hiếp án, nếu hiện tại đem ôn liên trả lại cho nàng, nghiệp ở bọn họ chỉ là ở trong tay người khác đao, nàng khả năng sẽ thả bọn họ huynh đệ một con đường sống, nhưng nếu là ôn liên có bất trắc, nàng liền sẽ làm trầm vân hiệp hội mọi người cho nàng tỷ tỷ đền mạng. hiện tại nàng chiếm hết thượng phong mà trần ứng cũng tin tưởng chỉ bằng nàng có thể vì tỷ tỷ nửa đêm cứu người nếu bọn họ giết ôn liên nàng tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ trần ứng trầm mặc này đó huynh đệ đều là đi theo hắn cùng nhau ra tới luôn luôn đối xử chân thành nhưng lúc này lại đều ôm cánh tay trên mặt đất kêu rên nếu bất tận sớm trị liệu chẳng sợ không nhân mất máu quá nhiều chết đi cũng sẽ ở suy nhược hết sức trở thành tang thi trong miệng thực chính là Trần ứng nắm tay lỏng lại khẩn, trong lòng nhanh chóng làm một cái cân nhắc. Ta cũng không tưởng cùng các ngươi tỉ mọi khó xử, chính là đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, Trần ứng thật sự là bất đắc dĩ. Trần ứng đôi mắt một bế, đống nhiên hô to một tiếng, động thủ. Trước đài bên kho hàng truyền ra một chút động tĩnh. tô quân thủy đại kinh thất sắc, xoay người liền hướng kho hàng chạy. Nguyên lai tiết yêu không phải nói dối, nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất. Nàng vẫn luôn đều đem lực chú ý tập trung ở bên ngoài nhân thân thượng, dư quang cũng đều liếc hướng về phía chỗ tối, mà cái kia kho hàng quá rõ ràng, nàng ngược lại không có quá mức chú ý. Lại nghe sau lưng tiếng gió nổi lên, trần ứng nhắc tới lên núi trượng liền chiều tô quân thủy đâm tới, nhưng tô quân thủy tốc độ quá nhanh, hắn nơi nào cùng được với. Hắn nhất chiêu chưa lão, tô quân thủy đã đem kho hàng môn tạc hai. Tỉ tỉ, kho hàng cực hắc lại hẹp. Tô quân thủy trong lúc nhất thời có điểm không thích ứng, nàng chấp chấp mắt, mới thấy rõ, một người chính dơ một phen truy thủ muốn đi xuống thứ. Không chút nghĩ ngợi liền đem truy thủ đánh bay, kẻ giết người bị ngăn trở, lại tựa hồ căn bản không nhìn thấy tô quân thủy, lưỡng đạo dị năng, một thủy một mục, lại đều là hướng ôn liên trên người tiếp đón. Nhiệm vụ không thành công, như vậy liền ưu tiên muốn ôn liên mệnh. Tô quân thủy không kịp nghĩ lại, vừa người che ở ôn liên trước người. Lưỡng đạo lưỡi dao gió chiều hai cái dị năng giả hết hầu cắt đi. Những người này muốn ôn liên mệnh, tô quân thủy cũng động chân hỏa, vừa động thủ đầu tiên là sát chiêu. Lưỡi dao gió ra, hai cái dị năng giả, căn bản không có tránh né cơ hội, thân mình lung lay nhoáng lên, tiện đà mềm mại ngã xuống đi xuống. Nhưng kia lưỡng đạo dị năng, cũng đều đánh vào tô quân thủy trên người. Cũng may thủy cầu, cùng tô quân thủy cùng nguyên, cấp bậc lại thấp, đánh vào trên người nàng không có gì trở ngại. Đến nỗi một hệ dị năng, dây mây ở chủ nhân đã chết lúc sau, cũng cơ cơ, hóa thành không có gì. Không kịp kiểm tra một chút miệng vết thương, tô quân thủy chạy nhanh xoay người đi xem phía sau người. Phía sau nữ tử ngoài miệng triền thật dày băng dán, liền tóc đều bị cuốn lấy, lại đúng là ô liên. Thấy tỉ tỉ không giống có trở ngại, tô quân thủy lại là an tâm lại là chua sót, đang muốn thật cẩn thận mà vạch trần trên mặt nàng băng dán. Kho hàng ánh sáng rồi lại tối sầm xuống dưới. Là chân ứng, ngăn chặn kho hàng cửa. Đi vào kho hàng, hắn cũng là phí một hồi lâu, tài trí biện ra cái nào là ai, cũng không xem một cái chính mình chết đi huynh đệ, lên núi trượng, thế nhưng như cũ hướng tới ôn liên tiếp đón. Tô quân thủy cũng không lại lưu tình mặt, mũi tên nước đâm thẳng Trần ứng ngực, nàng này nhất chiêu kêu vây ngụy cứu triệu, Trần ứng hiện tại cả người đều là thủy, thổ khôi nhất thời dùng không được. Nếu là trần ứng muốn sống, nhất định phải chết chiêu. Nhưng không nghĩ tới, kia mũi tên nước lại đây, trần ứng thế nhưng không tránh không né, lên núi trượng như cũ thẳng tắp mà thứ hướng ôn liên. Tô quân thủy vội đem ôn liên hướng bên cạnh kéo, nhưng nàng tốc độ tuy mau nơi này hẹp hòi trần ứng ly các nàng khoảng cách lại gần, thế nhưng là tránh cũng không thể tránh. Nếu nàng cũng có thể có một mặt thuận thì tốt rồi. Tô quân thủy trong lòng đại hận, lưới dao gió liên tiếp ném đúng ra, Nhưng Trần Ứng lại không né, ngực hắn bị khai một cái trong suốt lỗ thủng, chính là lại vẫn như cũ không chút nào tránh lui. Như vậy đi xuống, ôn liên cùng Trần Ứng, liền thật sự muốn cá chết lưới rách. Đúng rồi, võng. Nàng tới thời điểm, còn không phải là cấp ô tô bịt kín một tầng phong bảo hộ võng. Phong võng. Tô quân thủy cầm lòng không đậu mạc đều, cùng lúc đó, nàng và táo cũng phiêu động lên, bốn phía phong tựa hồ đều có riêng trật tự. Ở tô quân thủy cùng ôn liên trước người kết thành một đạo đại võng Phá! Trần ứng này tập hết tâm huyết một trượng, đánh vào tô quân thủy tân ngộ ra tới phong trên mạng, lực đạo trước bị tan mất một nửa. hắn vốn chính là nhỏ mạnh hết đà, bị như vậy một trở, phun ra một ngụm máu tươi, cũng chậm rãi ngồi quỳ ở trên mặt đất. Ai? Kỳ quái! Ta hắn còn tưởng nhặt lên rơi trên mặt đất lên núi trượng, chính là vài lần con cong ngón tay, đều thất bại. Trần ứng! Ngươi vì cái gì nhất định phải hại tỷ tỷ của ta? Chúng ta chưa từng đắc tội quá ngươi, ngươi đến nỗi vì một chút tiền tài liền chính mình mệnh đều không cần. Liều chết cũng muốn sát ôn Liên, huyết hải thâm thủ, cũng bất quá như thế đi. Đem ôn Liên che ở chính mình phía sau, tô quân thủy trong lòng nghi hoặc khó có thể bình ổn. Một lời nói một gói vàng người sát thật có, nhưng nàng không tin Trần ứng là... Không. Dùng. Trần ứng ánh mắt đã có điểm tan giã. hắn nhìn xem ôn liên, lại nhìn xem tô quân thủy, cuối cùng hướng ôn liên vươn tay. nếu ngay từ đầu liền hắn tay duỗi đến một nửa liền chậm rãi rũ xuống dưới. tô quân thủy cũng nhắm mắt lại, hết thể đều kết thúc. sao tỷ tỷ ta đã tới chậm. trên mặt băng gian cuốn lấy thật chặt. tô quân thủy trước cấp ôn liên giải bó nàng tay chân dây thừng, dây thừng trói đến phi thường lao, hơn nữa đều là bế tắc. Nàng vài lần đều không thể không mượn dùng với dao gọn hoa quả. Băng rán bởi vì dính vào làn da thượng, lại dính ở không ít tóc, vạch trần thời điểm, ôn liên bị không ít tội, tô quân thủy nhìn đều đau lòng, lại chỉ có thể cắn môi, một chút một chút mà đem băng rán xé mở. Rốt cuộc, ôn liên miệng trọng hoạch tự do, chỉ là tóc nơi đó rất khó lộng. Ôn liên cau mày từ trong miệng móc ra nửa khối khăn lông, ghét bỏ mà ném đến một bên, lập tức bắt lấy mỗi muội tay. Thượng xem hạ xem, tiểu đại, ngươi không sao chứ. Vừa rồi ta xem hai người bọn họ dị năng đều đánh vào trên người của ngươi. Một bên nói, một bên đem muội mội kéo đến ánh sáng hạ kiểm tra, thấy tô quân thủy trên tay bị dây đằng chiều một chút, để lại vết đỏ, không cấm đau lòng lại tự trách, đều do ta, đây là ta chính mình chuyện này, ta chính mình muốn nhập mai phủ, còn liên lụy ngươi. Ta không đau. Tô quân thủy chạy nhanh trấn an tỉ tỉ, Vừa rồi ta cũng chưa cảm giác được, nói nữa, tỉ tỉ chuyện này còn không phải là chuyện của ta nhi, tỷ ngươi đây là lấy ta đương người ngoài. Ôn liên vành mắt đỏ lên, vừa định đem muội muội ôm đến trong lòng ngực, lại thấy vỏ cây cùng liên can nằm ngang nằm dọc thương binh, nhữ lông mày, nói, tiểu đại, lần trước tỷ cùng ngươi nói, đánh xa bất tử phản thành thủ, ngươi còn có nhớ hay không? Nhớ rõ. Tô quân thủy vội đem vỏ cây giới thiệu cho ôn liên. Phòng ngừa nó cũng bị trở thành xà, đây là ta đồng bạn cùng ta cùng nhau tới Tốn Liên gật đầu thấy mấy cái tàn binh đều mất đi năng lực phản kháng điểm điểm nhân số hỏi nơi này 18 hơn nữa kho hàng ba cái giống như còn thiếu hai người kia hai cái một cái đã chết một cái bị ta trói chặt Vậy là tốt rồi Ôn Liên biểu tình lúc này mới lộ ra một tia nhẹ nhàng chúng ta đem này mấy cái đều giải quyết liền đi cứu người Còn cứu ai? Tô quân thủy có điểm đốc, đồng nhiên lại hiểu được, cướp nói, thúc thúc ca gì. Đúng rồi, trách không được ôn liên như vậy không khéo, lại vẫn là cam tâm tình nguyện rơi vào bấy dập. Nguyên lai là vì dưỡng phụ dưỡng mẫu, Ôn liên dưỡng phụ cũng họ ôn, cho nên tên nàng vẫn luôn đều không có sửa. Hai vợ chồng đối ôn liên thuộc về quan tâm không can thiệp, là một đôi tương đương lý tưởng cha mẹ. Mặc kệ là nguyên lai tô quân thủy, vẫn là nàng. Đối này hai phu thê ấn tượng đều không tồi. Đi theo ôn liên phía sau, đem bị ném ở phòng thử đồ ôn ra hai phu thê cứu ra, này hai vợ chồng còn kinh hồn chưa định. Ôn liên làm tô quân thủy mang theo chính mình dưỡng phụ mẫu đi thường trường bên ngoài chờ nàng, nàng chính mình, tắc cấp lần này sự tình kết thúc. Muốn vùi lấp rớt cái gì, có đôi khi ở mặt thế, một phen hỏa như vậy đủ rồi. mươi 76 ở sáng sớm phía trước. Vài người chậm rãi xuống lầu tới. Tô quân thủy đỡ ôn ra thái thái tay, cảm giác được nàng thân mình còn ở không được run rẩy, không cấm ở trên tay bỏ thêm sức lực. Ôn nhu an ủi nói: Thúc thúc ga gì, đều không có việc gì nhi, có xe cùng ta tới, đợi chút tỷ tỷ mang các ngươi hồi căn cứ. Lại nửa nói dỡn dường như nói, tỷ tỷ nhưng lợi hại, là chúng ta hiệp hội hội trưởng, có nàng ở a, ai cũng không dám khi dễ chúng ta hiệp hội người. Nói xong câu đó, tô quân thủy sửng sốt. Bởi vì có Ôn Liên ở, cho nên không ai dám đối Hồng Liên hiệp hội xuống tay. Bất quá trong bóng tối, Ôn Thái Thái hiển nhiên không phát hiện Tô Quân Thủy cảm xúc biến hóa, nghe xong Tô Quân Thủy nói, nàng trong lòng an tâm một chút, chụp sợ Tô Quân Thủy tay, lúc này mới có thể nói ra một câu chỉnh lời nói, "Tiểu đại a, chúng ta hai cái thực xin lỗi ngươi, thiếu chút nữa đem tỷ tỷ ngươi đều cấp liên lụy." Thúc thúc gà di chiếu cố tỷ tỷ nhiều năm như vậy, tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ đâu. Tô Quân Thủy nói, ta phải trước cảm ơn thúc thúc ga gì, ngài khi ta tỉ tỉ là chính mình nữ nhi, kia chúng ta cũng là người một nhà, thực xin lỗi lại từ đâu mà nói lên đâu. Đôi vợ chồng này bị chảo, còn kém điểm bị trở thành vật hy sinh, đã đủ xui xẻo, Tô Quân Thủy lại giận chó đánh mèo, cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến bọn họ trên đầu. Nên nói thực xin lỗi, là cái kia giấu ở sau lưng chủ mưu. Thương trưởng Tăng Thi, bị Trầm Vân Hiệp hội thu thập một lần, số lượng giảm bớt rất nhiều lần này xuống lầu tô quân thủy ở phía trước mở đường một đường che chở ôn ra hai vợ chồng cũng là bình an không có việc gì vỏ cây theo ở phía sau hết sức thành thật bởi vì coi ôn ra vợ chồng nguyên nhân mấy người hành động không mau nó lại ở phía sau luyện nổi lên đứng thẳng hành tẩu tô quân thủy cũng không còn nó hạ đến lầu 1, Tiết yêu lấy một cái nguy hiểm tư thế treo ở trên giá phía dưới vây quanh không ít tăng thi tiết yêu thấy tô quân thủy Đầy mặt cầu xin chi sắc, nhưng bởi vì trong miệng tắc đồ vật, vô luận như thế nào đều kêu không ra tiếng tới. Thấy tiết yêu tình hình, Tô Quân Thủy liền nhớ tới vừa rồi ôn liên thảm tượng, trong lòng tức khắc hòa khởi, nhưng ngấm lại mới vừa rồi đánh cuộc, lại vẫn là đem người thả xuống dưới. Người thua. Không đợi tiết yêu may mắn sống sót sau tai nạn Tô Quân Thủy liền trước nói nói, cho nên, dựa theo đánh cuộc, ngươi có thể đi gặp ngươi mười hai cái huynh đệ. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Tiết Yêu mở to hai mắt nhìn, trên dưới nhìn Tô Quân Thủy một trận, lại nhìn nàng phía sau ôn gia phu thê mãn nhãn đều là không thể tin được. Mà Tô Quân Thủy, cũng đang nhìn hắn. Trên mặt hắn không có một chút bi ai, chỉ có sợ hãi cùng khiếp sợ, là hắn kỹ thuật diễn thật tốt quá, vẫn là hắn căn bản là không lấy hắn kia mười mấy cái gọi là huynh đệ đương hồi sự. Nếu là người trước, người này nàng không dám phóng, nếu là người sau. người này nàng không thể phóng. Đừng! Đừng a, tiểu mỹ nhân, tiểu tỷ tỷ, ngươi xem, ta này. Cùng lắm thì ta tiết yêu đời này, liền cho các ngươi hai tỷ bội làm trâu làm ngựa, thế nào? Tựa hồ cảm giác được tô quân thủy không nghĩ lưu hắn, tiết yêu vội vàng cầu tình. Hắn nhìn ra được tới, nếu phía trước tô quân thủy nói muốn giết hắn, là uy hiếp chiếm đa số. Mà hiện tại, nàng tuy rằng trong miệng không một cái sát tự, nhưng lại có thể lập tức liền hạ đến đi sát thủ, đúng rồi, các ngươi không phải muốn hỏi khách hàng là ai sao. Ta biết tưởng trói ngươi người là ai, ngươi không giết ta, ta khẳng định đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Ta đã đoán được không sai biệt lắm, muốn trói ta, hẳn là cái kia họ tô láo nhân, đến nơi muốn giết ta tỉ tỉ, ta cũng không sai biệt lắm biết là ai. Tô Quân Thủy nói, lại nói, ngươi nói cũng chưa chắc chính là thật sự, ngươi quá sẽ nói dối. Làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi cư nhiên tiết yêu một câu không nói xong, chỉ thấy trước mắt đống nhiên đại lượng, mấy người đồng thời ngẩng đầu, lại là lầu bốn bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ôn liên từ biển lửa chung đi ra, nàng tuy rằng có chút chật vật, chính là giơ tay nhấc chân, lại vẫn là không mất khí độ. Tiểu đại, đừng cùng hắn nhiều lời, các ngươi đi ngoài cửa chờ ta, nơi này cũng giao cho ta đi. Thì, đây là ta chính mình chuyện này. Phong! Đông nhiên từ bốn phương tám hướng thổi lại đây, ở đây người không hẹn mà cùng che khuất hai mắt, chờ đến bọn họ một lần nữa mở to mắt thời điểm, thiết yêu, đã biến thành một khối mất đi linh hồn thể xác. Nếu liền điểm này đều làm không được, ta đây muốn như thế nào bảo hộ tỉ tỉ? Thấy ôn liên ánh mắt có điểm phức tạp, tô quân thủy cười, tỉ tỉ, chúng ta trở về đi, la hán cùng thanh trà cùng ta cùng nhau tới. Nàng còn phải tìm cơ hội cùng tỷ tỷ nói hiệp hội khả năng có nội gian chuyện này. Đến nỗi cái kia muốn bắt nàng người, lao nam nhân, không muốn sống chỉ cần người. Chứ bỏ tô hành nàng không thể tưởng được người khác, căn bản không cần tiết yêu tới nói. Muốn bắt nàng, có lẽ là vì đổi ra tô liêu tâm, nhưng hơn phân nửa là vì uy hiếp lâm quân, chỉ là không biết lâm quân trên người rốt cuộc có cái gì bí mật, làm tô hành theo đuổi không bỏ. Đến nỗi tô bị phương. trên người hắn bí mật cũng sẽ không so lâm quân thiếu chỉ bằng một người sẽ biến thành một con mèo liền quá ly kỳ hơn nữa tương đối một chút liền biết tô bị phương nơi vòng chỉnh thể thực lực xa xa vượt qua thường nhân này nếu không phải tập thể khai quải vậy thuyết minh viện nghiên cứu còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật nàng tưởng cùng tỷ tỷ giao lưu một chút phản đồ sự tình nhưng nàng mới vừa một mở miệng ôn liên liền cười nàng cũng nghĩ đến điểm này tiểu đại ta không cho ngươi tới chính là vì cái này. Đây là có người tưởng sấn chúng ta tỉ mội đều không ở, lợi dụng sơ hở đâu. Cũng không biết, tên kia thực lực của chính mình, có hay không năng lực khởi động một cái hiệp hội. Tô quân thủy mặc, ôn liên nói không sai, ở hiệp hội, trừ bỏ các nàng hai, chỉnh thể thực lực đều không tính cao. Người như vậy, liền tính đương đầu nhi, cũng ngồi không xong vị trí. Trở về rồi nói sau, lòng ta có phổ. Tiểu đại, Lúc này thật sự ôn liên nói nói đến một nửa, thấy mội mội biểu tình, lại đem cảm tạ nói nuốt trở về, chúng ta tỉ mội lúc này đến cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn a Hảo! Tô quân thủy lúc này mới tươi sáng cười. Không đi bao xa, tô quân thủy mắt sắc, liền thấy kia chiếc da dòn xe thể thao chiều bọn họ xử tới. Kia da dòn xe thể thao khá tốt nhận, ôn liên vừa thấy kia xe liền bật cười, khai này xe tới. Thực sự có ngươi. Hội trưởng! Xe ở bốn người trước mặt dừng lại, la thiết thành khai cửa xe, một cái đại hán nháy mắt biến thành chó nhật, hắn kích động đến độ có điểm chân tay luôn cuống, hội trưởng, ngài đã trở lại, mau lên xe, hán ân cần mà cấp ôn liên bọn họ mở cửa xe, lời nói cũng nhiều lên, phó hội trưởng đi ra ngoài lâu như vậy, ta cùng thanh trà thấy bên này có ánh lửa, liền chiều bên này, ngốc, ôn liên không chút khách khí, thấy hỏa liền tới đây. Vạn nhất bên này chờ không phải chúng ta, là địch nhân đâu. Còn lái xe rêu rao khắp nơi, ngươi liền một chút cũng không nghĩ tới. La thiết thành cào cào đầu, ngăm đen ra mặt có điểm đỏ lên, lần tới ta chạy bộ tới. Ôn liên hết trô nói rồi. Trở về thời điểm, người biến thành sáu cái, còn mang theo một con nặng chịu vỏ cây, vì thế khiến cho ôn tiên sinh ngồi ở ghế phụ, mặt sau bốn cái nữ nhân tệ ở cùng nhau. Đến nỗi vỏ cây, Đương nhiên vững chắc mà ngồi ở tô quân thủy trong lòng ngực, nó tuân dung, để cho người khác đều không phải thực nguyện ý thân cận nó. Viên thanh minh lúc này ngồi xuống ôn liên trên đùi, càng là đứng ngồi không yên, dọc theo đường đi biệt biệt nữ nữ, chỉ lo đổi chống đỡ điểm, nửa câu lời nói cũng chưa nói. Cứu người cùng về nhà tâm tình là không giống nhau, cho nên la thiết thành xe khai đến nhẹ nhàng, cũng không giống phía trước như vậy, giống đầu mang yêu. Tô quân thủy lắc đầu. Muốn nói la thiết thành đối ôn liên tâm tư, hẳn là không nói, chính là làm la thiết thành đương tỷ phu, nàng tổng cảm thấy phong cách không đúng. Lắc lắc đầu, dù sao chuyện này vẫn là đến xem nàng tỷ tỷ thích. Ôn liên hiện tại dốc hết sức lực đua sự nghiệp, phòng trừng cũng vô tâm tình tưởng này đó. Xe chạy đến căn cứ trước cửa thời điểm, đã là dạng sáng, trông cửa tiểu ca lại đây mở cửa khi đều tự mang ngáp thanh, hắn vốn gì không nghị cấp mở cửa. Chính là ở ngoài cửa chính là Hồng Liên Hiệp hội hai cái hội trưởng Hắn thu lệ tiểu ngư cấp 10 cái á tinh hoạch Chính là đám người trở về Làm hắn hành cái phương tiện Hắn vốn dĩ chính là làm cái này việc Khai cái môn mà thôi Lại không phải làm hắn đem người khóa ở bên ngoài uy tăng thi Bởi vì có 10 cái á tinh hoạch Hắn mở cửa cũng càng thêm thông khoái Xác minh quá thân phận liền đem này chiếc quá tải ra giòn xe thể thao thả tiến vào Tiểu ca ngáp dài đi khóa cửa La thiết thành lại một đường đem ôn liên tỉ muội đưa đến các nàng chính mình trước ra môn, lần này đem xe dừng lại. Xe liền ngừng ở nơi này đi, thanh trả cũng đừng đi rồi, các ngươi lều trại người nhiều, lại đem trần tỉ cùng trì tỷ đánh thức, cũng không tốt. Hôm nay chúng ta cũng không mấy cái giờ có thể ngủ, liền ở tan nơi này chắp vá một chút đi. Xuống xe thời điểm, ôn liên cười nói, hôm nay các ngươi cũng vất vả, ngày mai cho các ngươi phóng một ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. La Thiết Thành kỳ thật cũng tưởng lưu lại, chính là hắn cùng viên thanh minh không giống nhau, hắn một người nam nhân, lưu lại cũng không chỗ ở bất quá hắn độc chiếm một cái lều trại, trở về không sợ đánh thức ai, ngày mai nghỉ, hắn vừa lúc bổ một cái miên. Thấy La Thiết Thành đi rồi, viên thanh minh có điểm cấp, hội trưởng, phó hội trưởng, ta còn là trở về ngủ đi. Nói xong, nàng xoay người muốn đi. Liên như vậy không lâu sau, chắp va đến hừng đông người lại trở về. Ôn liên đang cười, chính là trong giọng nói lại lộ ra không dung cự tuyệt ý vị, ngươi đây là quá câu nệ, cùng chúng ta cùng nhau trụ, liền cùng cùng trần tỷ trì tỷ các nàng giống nhau, ngươi sợ cái gì đâu. Nói, liền mang theo ôn ra hai già đi chính mình phòng trụ, tô quân thủy minh bạch tỷ tỷ ý tứ, liền lôi kéo viên thanh mính, hướng ôn liên cho nàng lưu trong phòng ngủ lánh. Cái này phòng bài trí, cùng ôn liên chính mình phòng giống nhau như lúc, thậm chí còn có càng tình xảo một ít. Trừ bỏ thổ đài, còn có giường chủ ba người là không thành vấn đề. Ôn liên đi đem rửa mặt địa phương chỉ cấp ôn ra vợ chồng, hết thể an bài thỏa đáng sau. Chính mình bưng nửa buồn thủy trở về cấp ba người rửa mặt lau mình. Tiểu đại, chúng ta gian phòng bên cạnh bán đi sao? Ta thấy phòng rửa mặt treo nam nhân quần áo. Bán đi. Là lâm A-di bọn họ. Nghe thấy vấn đề này, tô quân thủy chịu chịu khoe miệng, nên tới vẫn là tới, nhưng lại không thể không nói lời nói thật. đây là cái trùng hợp trùng hợp nga có lẽ là cố kỵ viên thanh mính có lẽ là hiệp hội sự tình phiên lòng ôn liên dừng một chút lại chưa nói khác thật xảo cấp vỏ cây tẩy quá một lần tô quân thủy cũng vì nó tìm cái dương đương tiểu giường vỏ cây đảo rất vui vẻ học các nàng dạng gối tấm ván gỗ liền ngã xuống nhưng trong phòng ba nữ nhân cùng y hề mà nằm này một đêm tuy rằng không có nhàn thoại khá vậy không ai ngủ được Đồng dạng không ngủ tốt, còn có chờ ở hoạt động trong phòng chỉ quân bình cùng lệ tiểu ngư, Chỉ quân bình trầm mặc không nói, tựa hồ suy nghĩ cái gì tâm sự, mà lệ tiểu ngư, vây được đầu gật gà gật ngủ, không biết khi nào, tiến vào mộng đẹp. mươi 77 Thành Vương bại giả khấu. Lệ tiểu ngư là bị một trận ồn ảo thanh bừng tỉnh, nàng xoa xoa huyệt thái dương, phát hiện bởi vì tối hôm qua tư thế ngủ không tốt, nàng cổ cùng cánh tay đều là nhức mỏi. Dương mắt xem một chút ngoài cửa sổ. Mùa thu thái dương thức dậy không tính chậm, nhưng hiện tại, chân trời rõ ràng chỉ là có điểm ánh sáng, trong phòng còn ám thật sự. Nhìn thoáng qua đồng hồ, nàng oán giận một câu, trời còn chưa sáng đâu, như thế nào như vậy xảo. Một bên đánh ngáp một bên rối người, nghĩ tới tối hôm qua sự tình, nàng đống nhiên tinh thần. Đúng rồi, nàng hiện tại như thế nào có thể ở chỗ này ngủ nướng. Hơi chút thu thập hai hạ, lệ tiểu ngư nhảy dựng lên, tưởng chạy nhanh đi bên ngoài tìm hiểu tình huống. mới vừa xuất khẩu lại thấy chị quân bình đã tỉnh chính bọc chăn phát ốc. chi tỷ tỉ, ngươi tỉnh vậy ngươi liền ở chỗ này chờ tin tức đi ta đi bảo vệ cửa chỗ đó hỏi một chút vạn nhất tối hôm qua hẹn đi cùng hội trưởng tỷ tỷ các nàng đã trở lại đâu lệ tiểu ngư lau mặt liền phải mở cửa đi ra ngoài nhưng chị quân bình lại không làm nàng liền như vậy đi tiểu ngư ngươi từ từ bởi vì trong phòng ánh sáng thực ám chị quân bình cả người đều ngồi ở ám ảnh có chút sợ người làm sao vậy chi tỷ lệ tiểu ngư nguyên bản nhất nhất gan chính là nàng hiện tại thật sự xuất ruột cũng không lo lắng sợ hãi chỉ ở trong giọng nói mang theo thúc giục chị tỷ ta không đi xem không an tâm ngươi cảm thấy hội trưởng cùng phó hội trưởng còn có thể trở về chị quân bình nhấp nhấp môi tựa hồ hạ quyết tâm nàng vừa muốn tiếp tục nói tiếp đã bị gõ cửa thanh âm đánh gãy Lệ tiểu ngư ngẩn ra, lớn như vậy sáng sớm, ai sẽ đến hoạt động thất? Liên tính là chân tỷ, kia nàng cũng sẽ không mang như vậy nhiều người đi. Làm trì quân bình chạy nhanh mặc quần áo, lệ tiểu ngư dán muốn hỏi, ai à? Liên tính là hiệp hội người, trời chưa sáng tới nơi này làm gì? Lại nói cửa này không có mắt mèo, nàng nghe thanh âm, rốt cuộc không thể khẳng định người đến là ai. Ngoài cửa không ai trả lời. Lệ tiểu ngư như mày. thấy chị quân bình đã văn nhãm mà cầm quần áo đều sửa sang lại hảo liền đem cửa mở ra sợ cái gì các nàng nơi này hai người đâu nàng cũng không phải yếu đuối mong manh không có dị năng nếu là địch nhân liền đánh bái đánh không lại liền kê ơ hoạt động thất bên cạnh là hai cái đại cao thủ ở một cái doan bắc hải một cái mục thành hai người kia tính tình đều hảo thuận tay cứu các nàng mạng nhỏ khó khăn không lớn vì thế nàng liền mở ra môn trần tỷ a thế nào là hẹn đi các nàng đã trở lại mở cửa thấy người tới là Trần Phỉ lệ tiểu ngư liền nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó chính là một chuỗi vấn đề Trần Phỉ chậm rãi đi vào hoạt động thất đem cửa khóa trái thượng nhìn Chỉ Quân Bình cùng lệ tiểu ngư hai cái không trả lời lệ tiểu ngư vấn đề lại đối Chỉ Quân Bình nói ngươi nghĩ kỹ rồi sao muốn đứng ở bên kia có ý tứ gì lệ tiểu ngư có điểm đúc đung nhiên nhớ tới Chỉ Quân Bình nói Hội trưởng cùng phó hội trưởng còn có thể trở về. Nàng nhìn Tri Quân Bình, Tri Quân Bình gật đầu, không sai, chính là cái kia ý tứ, ngươi minh bạch quá muộn. Nói lệ tiểu ngư minh bạch vãn, nhưng nàng, thẳng đến ngày hôm qua đem tô quân thủy Tiên đi, cũng là bị chẳng hay biết gì, thẳng đến nàng phát hiện Trần Phỉ lén chuẩn bị sự tình, bị Trần Phỉ uy hiếp cùng nàng hợp tác. Nếu không phải Tri Quân Bình lúc ấy đã đem đồ vật dọn đi hoạt động thất, chuẩn bị cùng lệ tiểu ngư cùng nhau chờ. Nàng đã sớm bị Trần Phỉ giải quyết, chỉ là Trần Phỉ sợ rút dây động rừng, mới tạm thời buông tha chỉ Quân Bình một cái đường sống. Khá vậy uy hiếp nàng nói, chỉ cần nàng chịu lộ ra khẩu phong, liền giết nàng. Trì Quân Bình phản nói Trần Phỉ không dám giết nàng, nhưng Trần Phỉ nói, lại làm nàng thật sự sợ. Trần Phỉ nói, nàng đã phái người đi sát tô quân thủy cùng ôn liên, ôn liên chính là bị nàng bắt góc, chờ đến tô quân thủy tới rồi, liền đem hai chị em cùng nhau giải quyết. toàn hiệp hội không toàn căn cứ đều biết ôn liên bản lĩnh cái kia tô quân thủy lại cường cũng sẽ không so nàng tỉ tỉ còn lợi hại ôn liên cũng chưa chạy đi như vậy hai người kia vừa đi phỏng chừng chính là có đi vô còn như vậy gánh nổi hội trưởng trọng trách còn có ai lệ tiểu ngư thực lực không xấu cùng ôn ra tỉ mọi quan hệ tốt nhất nhưng nàng thực lực chỉ so đại gia mạnh hơn một chút cũng không đủ để phục chúng ở đại gia thực lực đều không sai biệt lắm dưới tình huống Bằng tư lịch, bằng thực lực, bằng nhân mạch. Dễ dàng nhất bị đẩy đến địa vị cao, chính là việc lớn việc nhỏ ôm đồm trần phỉ. la cùng trần phỉ hợp tác, vẫn là chết. Vấn đề này kỳ thật thực hảo tuyển. Chỉ là trong lòng rốt cuộc có điểm không dễ chịu, ôn liên luôn luôn đái nàng không tệ, nhưng nàng lại đến phản bội nàng, mới có thể sống sót. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ta xem tiểu ngư ngươi cũng thực thông minh, này đó ngươi cũng nên đoán được. Chân phỉ nói được dứt khoát, hoặc là cùng ta hợp tác, hoặc là chết, ngươi đến cho ta tuyển một cái. Hội trưởng tỷ tỷ đối với ngươi như vậy hảo, ngươi vì cái gì còn muốn phản bội nàng. Lệ Tiểu Ngư trong lòng khó hiểu, cả giận nói, chúng ta hồng liên hiệp hội, mặc kệ là phúc lợi vẫn là đãi ngộ, đều là hội trưởng tỷ tỷ có thể giúp chúng ta tranh thủ đến tốt nhất, ngươi vì cái gì vẫn là không hài lòng. Ngươi đã quên, lúc trước ngươi cùng thanh trà vẫn là đáp chúng ta xe. mới đến đến đệ nhất căn cứ. Đến căn cứ lúc sau, ai giúp các ngươi an bài chỗ ở? Ngươi thừa nhân gia nhân tình, liền dùng này đó báo đáp các nàng. Lệ tiểu ngư cũng là không hiểu. Hừ, các nàng nhà ở tử, chúng ta ba người mới có thể tễ một cái liều trại. Còn nói đôi chúng ta hảo. Chân phỉ hư lệnh, một đạo dây đằng chiều lệ tiểu ngư cuốn đi, này nhà ở thà ràng đương hoạt động thất đều không cho chúng ta chủ người, còn nói đôi chúng ta hảo. Lệ Tiểu Ngư chạy nhanh hướng bên cạnh trốn, cũng dùng tới dây đằng. Hai người dây đằng chiền ở bên nhau, trong lúc nhất thời tháng bại khó phân, hội trưởng tỷ tỷ đều nói, nếu là mùa đông chúng ta còn trụ không thượng phòng tử, khiến cho hoạt động thất cho đại gia đương ký túc xá, trần phỉ, ngươi liền vì cái này nổi điên. Nói nữa, nhân gia phòng ở, hơn nữa cái này hoạt động thất, đều là ôn liên tỷ chính mình tránh, nàng giúp chúng ta là tình cảm, không giúp là đạo nghĩa, Chính mình phong ở chính mình chậm rãi tích có bái, ngươi này lòng tham không đủ còn có lý. Hừ, ngươi cùng ôn liên các nàng tỷ hai là một đám, đừng cho là ta không biết. Trần Phỉ dây đằng số lượng bạo tăng, lệ tiểu ngư thấy tình thế không ổn, lúc này mới minh bạch phía trước Trần Phỉ vẫn luôn đều ở che giấu thực lực, xả giọng nói muốn ê lại bị dây đằng ngăn chặn miệng. Chỉ quân bình mắt lại nhìn, kỳ thật, Trần Phỉ nói này đó, chỉ là... Nàng chân chính ý tưởng không vì người ngoài biết, nhưng chỉ quân bình cùng nàng ở một cái lều trại ở, lại biết một chút. Ở mặt thế trước, Trần Phỉ cũng là công ty lãnh đạo, trong tay quản không ít người, viên thanh minh chính là tay nàng hạ trí nhất. Nhưng ở mặt thế sau, viên thanh minh từ tay nàng hạ biến thành đồng liêu, tuy rằng viên thanh minh làm theo tôn kính nàng, nhưng nàng trong lòng điểm mấu chốt lại không qua được, đặc biệt là nàng cấp trên, ôn liên cùng tô quân thủy. Hai cái đều so nàng tuổi trẻ rất nhiều. Hiện tại cư nhiên muốn nghe cái tiểu hải tử. Chỉ quân bình ở sau lưng không thiếu nghe Trần Phỉ hoán giận. Tuy rằng thoạt nhìn viên thanh minh cùng Trần Phỉ đi được gần một chút, nhưng lời này lại không thể ở viên thanh minh trước mặt nói. Hết thể vẫn là chênh lệch cho họa. Giết che ở nàng phía trước ba cái nha đầu, bằng tư lịch, bằng thực lực, bằng nhân mạch. Trần Phỉ có tự tin, chính mình nhất định sẽ trở thành hiệp hội tân hội trưởng. Giết ngươi lúc sau, cũng chỉ chờ ôn liên đầu người. Tiểu nha đầu, đừng trách ta, ai làm ngươi cùng các nàng hai đi được như vậy gần gần tự dư ầm chưa lạc, chỉ nghe dầm một tiếng, trên cửa sổ pha lên ác. Trong phòng người đều đi xem cửa kính, chính là cửa kính nơi đó, lại không có một bóng người. Kinh hoách, thất vọng, mừng thầm. Vài người biểu tình thay đổi một vòng, chính là không chờ lệ tiểu ngư nhắm mắt chờ chết, liền nghe thấy khóa cửa cùng cụt một tiếng. Bị khóa trái môn thế nhưng chính mình hay Người khác còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Trần phỉ sắc mặt trước thay đổi, thanh trả. Người đã trở lại. Cái kia ẩn thân dị năng, đúng là viên thanh minh đã có, toàn bộ căn cứ liền nàng một cái. Nếu là viên thanh minh đã trở lại, như vậy tô quân thủy. Chẳng lẽ tô quân thủy không tìm được địa phương, siêu tầm không có kết quả, liền mang theo người đã trở lại. Lúc này nàng có chút toán trần ứng. Không có việc gì đem người tàng như vậy ẩn nấp làm gì. Không đến làm cá cầy móc. Nếu là hiện tại giết lệ tiểu ngư. Lúc sau lại cùng tô quân thủy chấm rãi giải, giải thích đi. Tiểu hài từ sao, luôn là hào hống. Đến nỗi viên thanh mính, nàng tuy rằng thấy một màn này. Chân phỉ có tin tưởng có thể khống chế được nàng. Chân tỷ, đừng như vậy, ngươi liền thả tiểu ngư đi. Lại thấy một cái đơn bạc bóng dáng dần dần ở cạnh cửa hiện hình. Đúng là viên thanh mính. Nàng khó được mà ngẩng đầu lên, tóc mai sau, một đôi mắt lượng lượng, vì cái gì nhất định phải như vậy à? Chân phỉ thấy viên thanh minh cư nhiên dám vì lệ tiểu ngư cầu tình, đang muốn nói chuyện đem nàng hứng trụ, lại nghe hô hô lưỡng đạo tiếng gió, nàng quấn lấy lệ tiểu ngư dây đẳng, đã ở nàng không kịp tránh nẽ thời điểm, bị lưỡi dao gió cắt đứt. Chân phỉ, quả nhiên là ngươi, ôn liên cười đi qua đi, đem viên thanh minh cùng lệ tiểu ngư ôm đến phía sau, ngươi thua. Người mua sát thủ, đã đều bị chúng ta giải quyết. Trần Phỉ, người toàn thua. Nàng biết, lấy Trần Phỉ tính cách, nhất định sẽ ở hừng đông phía trước làm khó dễ, giải quyết rất lệ tiểu ngư. Cho nên nàng đem viên thanh minh lưu lại, cũng là sợ nàng rút dây động rừng. Ôn liên xem viên thanh minh phản ứng, ngay từ đầu cho rằng nàng cùng Trần Phỉ là đồng ưu vốn định tương kế tự kế, chính là dùng xem phản đồ ánh mắt xem viên thanh minh, lại là càng xem càng không giống. Mặc kệ nói như thế nào, người bản tính là sẽ không thay đổi, mà viên thanh mính người này, có hạn cuối. Một cái có hạn cuối người, cho dù là thân bằng suối dục, cũng sẽ không làm ra một ít thương thiên hại lý sự tình. Tô quân thủy đem lệ tiểu ngư trên người dây đằng cải bỏ, lệ tiểu ngư nhìn xem tô quân thủy, lại nhìn xem ôn liên, bổ nhào vào bạn tốt trên người, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Là ta quá nóng nội, cho các ngươi bắt được lực điểm, ta cũng không thể nói gì hơn. Địch chúng ta quả, không nói đến người khác, liền một cái ôn liên đánh nàng liền dư giả Trần phỉ suy sụp, được làm vua thua làm giặc, ta nhận thua. Chúng ta đã sớm biết là ngươi. Tô quân Thủy An ủi lệ tiểu ngư hai câu, lúc này mở miệng nói, có thể làm Trần ứng đến chết đều không phản bội người, cũng chỉ có thể là hắn thân nhân đi. Nếu ta không đoán sai, Trần ứng đại khái là ngươi. Không sai, Trần ứng chính là ta một tay nuôi lớn đệ đệ, nhưng hắn không học giỏi. cuối cùng cùng một đám tiểu lưu manh đi lêu lổng, đến cuối cùng cũng không hôn ra cái tên tuổi. Trần Phỉ sắc mặt tái nhợt, nhận được cũng dứt khoát, có thể nghĩ đến này, ta thua cũng không an. Ôn Liên đi lên liền cho Trần Phỉ ba cái cái tát, đây là thay ta dưỡng phụ mẫu cùng ngươi đệ đệ đánh, ngươi là cái tỷ tỷ a, cư nhiên làm ngươi đệ đệ giúp ngươi làm loại chuyện này. Trần Phỉ cười, tươi cười thảm đạm đệ tam nội quy tắc, ta thua, nhưng ngươi cũng không thắng. Trần Phỉ nói, đừng quên, Doãn Đông Đình văn bản rõ ràng quy định, ở trong căn cứ không cho phép chố lấy tư hình, các ngươi nếu là giết ta, các ngươi chính mình cũng sẽ bị đuổi ra căn cứ. Cho nên các ngươi vẫn là không làm gì được ta. Bởi vì mặt thế chi sơ, quy tắc dung chuyển, trong căn cứ cũng đã xảy ra không ít ác tính sự kiện, vì căn cứ trật tự, làm đại gia có cái càng tốt hoàn cảnh. Doãn Đông Đình cũng liệt ra ba điều pháp quy. Đệ nhất. Cấm đả thương người sát hại tính mệnh. Đệ nhị, cấm trộm đạo đánh đoạt. Đệ tam, cấm lạm dụng tư hình. Nếu có người xúc phạm quy tắc, đều sẽ bị đưa tới căn cứ quản lý tầng, trải qua xem xét lúc sau, tới phán xử một tháng đến trung thân không đợi hình phạt. Vì kinh sợ, hắn còn làm người dùng xây nhà vật liệu thừa, che lại hai gian cùng loại cổ đại nhà tù kiến trúc. Nguyên bản kia hai cái đoạt đồ vật tặc, liền nhốt ở bên trong, ban ngày đi thủ công. buổi tối số ngôi sao ôn liên cười cười, lắc đầu nói ta vốn gì cũng không muốn giết người ta còn phải làm những người đó nhìn xem phản bội ta người là cái cái gì kết cục phía trước kia hai cái tặc đi vào thời điểm còn hung thân ác sát đến bây giờ bất quá một tháng cũng đã thành thuận theo kiểu vụ mặt chịu tội, không thể so một đau đã chết dễ chịu hơn nữa bộ dáng thảm hại hơn càng có thể kinh sợ kẻ tới sau đi thôi Cùng chúng ta đi gặp Doãn Tiên Sinh đi. Tô Quân Thủy duỗi tay bắt lấy Trần Phỉ, Trần Phỉ bị Lệ Tiểu Ngư dây đằng chói chặn, bất quá liền tính nàng tay chân tự do, cũng trốn không thoát những người này lòng bàn tay. Lệ Tiểu Ngư nhìn giống nhau chỉ quân bình, lại nhìn xem ôn liên tỉ muội muốn nói lại thôi. Viên Thanh Mính rũ đầu, đi theo Trần Phỉ cùng Tô Quân Thủy phía sau, có vẻ càng thêm trầm mặc ít lời. Sự tình hôm nay, ta không nghĩ thấy lần thứ hai. Nếu không ngươi kết quả nhất định sẽ so Trần Phỉ còn thảm. Mọi người đều đi tìm Doán Đông Đình, Tôn Liên cố ý lưu tại mặt sau, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Trì Quân Bình, cười, đi thôi Trì Tỉ, đi xem Doán Tiên Sinh như thế nào phản quyết. Bởi vì sợ chết, kia cũng không gì đáng trách, nghiệm Trì Quân Bình cái gì cũng chưa làm, miễn cưỡng xem như đứng trung lập, Tôn Liên tạm thời không nghĩ đổi tận giết tuyệt. Trì Quân Bình cùng Trần Phỉ không giống nhau, Trì Quân Bình không có dạ tâm. Nàng chỉ nghĩ tồn tại. Người như vậy, ôn liên có thể lý giải, nhưng là lại không thể lại tin. Hiệp hội mới tới mấy cái dị năng giả, giống như có hai cái tiểu tử đều là không gian dị năng giả, vào hiệp hội cũng có mấy ngày rồi, bình thường xuống dưới vừa lúc khảo sát một chút. Ôn liên như suy tư gì mà nhìn trì quân bình liếc mắt một cái, xem đến trì quân bình lưng phát lệnh, sợ ôn liên một cái tâm tình không tốt, liền nàng cũng thu thập. Sự tình hôm nay... Tuy rằng nàng không có làm cái gì, nhưng nàng rốt cuộc là đối lý. Doãn Đông Đình Phòng, chính là hắn văn phòng, hắn là đem lấy căn cứ vì ra phát huy tới rồi cực hạn Tô quân thủy đoàn người, sáng sớm tới tìm hắn xử trí trần phỉ thời điểm, hắn đã tỉnh, đang xem Doãn Bắc Hải bên kia cho hắn đưa tới nhân sự biểu. Một đám người tới sớm như vậy, hắn cũng một chút đều không có sinh khí, ngược lại cẩn thận tâm trái đất thật sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua, từ ôn liên tỉ muội. đến Trần Phỉ, đều hỏi cai biến. Bởi vì muôn miệng một lời, Trần Phỉ chính mình lại thú nhận bộc trực, Doan Đông Đình lập tức quyết định, đem Trần Phỉ phán xử không hẹn. Sự tình đề cập bắt cóc cùng Lưu hại, tính chất tương đương ác liệt, phán Trần Phỉ không hẹn, chỉ là bởi vì đệ nhất căn cứ không có tử hình thôi. Đã làm sai chuyện tình liền phải bị phạt, chính là Doan Đông Đình cảm thấy, mỗi một cái có thể căng quá mà thế tánh mạng, đều thập phần chân quý, hắn không nghĩ lại đi cấp đoạt. Kết quả này, là ở tô quân thủy dự kiến bên trong, mà ôn liên cũng không có dị nghị. Nàng biết, chờ đến hường đông lúc sau, trần phỉ sự tích, liền sẽ bị viết ở tuyên truyền lan, thực mau toàn căn cứ liền đều đã biết. Nay vừa lúc có thể tạo được một cái kinh sợ tác dụng. Đại khái chờ đến hường đông lúc sau, ôn ra 2 tỷ mội dũng đấu 13 sát thủ sự tình, liền sẽ truyền khắp căn cứ. Chuyên nghiệp đều đánh không lại các ngươi. đến lúc đó ai ngờ đến gây chuyện các ngươi? đều đến ước lượng ước lượng. Sự tình giải quyết viên mãn, một đám người từng người trở về bổ miên, lệ tiểu ngư đánh cánh ngáp, cùng Tô Quân Thủy nói tốt, chờ tỉnh qua đi tìm nàng, cũng ngáp liền thiên địa trở về nhà mình. Tô Quân Thủy cũng tưởng kéo ôn liên trở về, lại nghe thấy doãn Đông Đình nói như vậy một câu. doãn Đông Đình thanh âm, nhàn nhạt, chính là lộ ra ôn hòa, rất có tử thính. Nghe giọng nói, đảo cùng vừa rồi giải quyết sự tình thời điểm không giống nhau. nghe tới như là trêu gẻo lao bằng hữu. Được, may mắn đại nạn không chết. Ôn Liên nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen muội muội đầu, ít nhiều ta muội muội liệu mình cứu ta. Đúng rồi, ngươi muội muội còn không có tin tức. Tô Quân Thủy nghe này hai người một hỏi một đáp, vốn đang ngây, lúc này đảo tinh thần tỉnh táo. Này hai người quan hệ cá nhân thoạt nhìn không tồi. Tuy rằng ở tiểu thuyết chung, Doãn Đông Đình giống nhau bị phá hôi điệu, nhưng hiện tại có nàng này chỉ còn bướm. Lại nói liền Tô Liếu Tâm đều bị rằm giữ, đệ nhất căn cứ cùng Doán Đông Đình vận mệnh, cũng sẽ không giống nhau đi. Muốn nói Doán Đông Đình điều kiện, tuyệt đối so với La Thiết Thành Hảo, hơn nữa làm người có đảm đương, có trách nhiệm tâm, như vậy nam nhân, đối người nhà cũng sẽ không quá kém. Bên kia nói chuyện phiếm hai người, chút nào không biết Tô Quân Thủy đã đem Doán Đông Đình điều kiện đánh giá một lần. Không đâu, kia tiểu nha đầu, mặt thế trước trang bệnh không đi học. thực tế chạy tới thấy cái gì vong hữu đi hiện tại biển người mờ mịn này nhưng như thế nào tìm nàng nàng nếu là có ngươi mội mội một nửa nghe lời ta đây cùng Bắc hải cũng không cần như vậy nhọc lòng doãn đông đình xoa xoa đầu ngươi cũng mệt mỏi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi trong chốc lát các ngươi hiệp hội người cũng không ít vạn nhất có chuyện tìm ngươi ngươi lại đến làm ngao ôn liên buồn cười người khác nói nói liền tính công tác cuồng nói như vậy ta cũng không dám đương Bất quá nàng cũng không ở lâu, lôi kéo muội muội cùng hắn từ biệt, thiên sáng ngời, doan đông đình liền càng vội Hơn nữa nàng cũng nhớ thương ôn gia phu thê, tính tính thời gian bọn họ cũng mau tỉnh, nàng đến trở về nhìn xem, miễn cho bọn họ chủ không thói quen. Đã nhập thu, sáng sớm không khí có chút lánh, tô quân thủy nắm thật chặt áo khoác, mặt thế mùa đông tới cũng nhanh, trận đầu tuyết cũng không xa. Đi đến trước gia muôn khi, hai tỷ mội thấy chờ ở cửa tô bị phương. Làm sao vậy? Tô Quân Thủy thấy Tô Bỉ Phương vẫn là từ thương trường thuận tới kia thân áo sơ mi quần jean, đều nhịn không được thế hắn lãnh muốn làm Tô Bỉ Phương vào nhà nói, nhưng phòng rốt cuộc không phải nàng một người, liền nhịn không được nhìn Ôn Liên liếc mắt một cái. Ôn Liên đối Tô Bỉ Phương đảo không có gì ác cảm, nhìn thấy hắn ăn mặc đơn bạc, còn lễ phép mà mời hắn đi trong phòng ngồi, bên ngoài lạnh lẽo, về đến nhà nói đi. Không cần, cảm ơn Ôn tỷ, ta cùng hẹn đi nói nói mấy câu. Nói xong liền đi. hắn tươi cười ôn nhuận, lại xem đến tô quân thủy nhịn không được run lập cập Kiêu hành, hai người các ngươi đừng đông lạnh chứ. Ôn liên đối tô bị phương ấn tượng phân vẫn là rất cao. Đương nhiên, trong đó một nửa là bởi vì tô bị phương trước mặt người khác ôn hòa có lễ, dư lại liền tất cả đều là bởi vì nhan giá trị. Nàng từ trước đến nay thông thấu, nghe hiểu tô bị phương ý tứ, là muốn cùng nàng muội mội đơn độc nói hai câu. Nàng cũng liền không lại nhiều khách khí. Chúng ta đi hai bước đi. Dư lại tô quân thủy một người thời điểm, tô bỉ phương liền lười đến trang hảo hảo tiên sinh, nhiều người nhiều miệng, đi mặt sau đất trống đi một chút. Từ thứ này vẫn là chỉ miêu bắt đầu, tô quân thủy cũng đã thói quen nghe tô bỉ phương nói, đương nhiên không có dị nghị. Hai người càng đi, bên người càng hoang vu, thẳng đến không còn nhìn thấy người thời điểm, tô quân thủy phát giác chính mình quanh thân bỗng nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Loại tình huống này nàng cũng từng có vài lần kinh nghiệm, đây là Tô bị Phương ngăn cách không gian. Khu khu, vỏ cây liền giao cho ngươi. đối ngoại liền nói nó là bình thường biến dị thú hảo, không thể làm nó rơi xuống mẫu thân trong tay, đã biết sao. Tô Bỉ Phương đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí rất là nghiêm túc. Không biết có phải hay không thu thần quá lánh, Tô Bỉ Phương ho khăn lên, thở ra từng đoàn xương trắng. Lại là cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Tô Quân Thủy trong lòng nói thầm, không thể không đáp ứng, chỉ nói, ta tới dưỡng vỏ cây không thành vấn đề, chính là mẫu thân nơi đó không thể dừng ở Lâm Quân trong tay, chẳng lẽ là vỏ cây trên người có cái gì bí mật? Tô Bỉ Phương không muốn làm Lâm Quân biết, rốt cuộc Lâm Quân là cái nghiên cứu thiên tài, nhưng Lâm Quân nếu là tưởng nhánh đoạn, nàng nơi nào ngăn được? Khác không cần ngươi quản, ngươi liền coi chừng vỏ cây, đừng làm cho nó hướng mẫu thân trước mắt ấu. Tô Bỉ Phương xua xua tay. Nhìn chằm chằm tô quân thủy nhìn trong chốc lát, xem đến nàng cả người không được tự nhiên, mới thu hồi ánh mắt, ngươi hướng cái kia thương trường thấu, lá gan còn rất đại, lần trước cũng chưa đến giáo hấn. Tô quân thủy tự nhiên biết hắn nói chính là nơi nào, nàng cũng có chuyện muốn hỏi. Tỷ tỷ của ta đã bị vây ở chỗ đó, ta không đi cũng đến đi a. Cãi lại một câu, tô quân thủy nói, chính là lần này đại ca ngươi giống như không ở chỗ đó. Nói. liền đem chính mình suy đoán cùng sự tình trải qua đơn giản nói một lần cuối cùng làm cái tổng kết nghe xong tô quân thủy suy đoán tô Bỉ phương lại không nửa điểm ngoài ý muốn ta đại ca lồng sắt trụ sợ, chưa bao giờ ở một chỗ dừng lại lâu lắm nói nữa hắn nếu là còn ở ngươi có thể có mệnh trở về lời này thật làm người không lời gì để nói tô bị phương công đạo xong rồi sự tình thấy tô quân thủy vây được cơ hồ không mở ra được mắt cũng hào phóng mà thả người đi trở về Chỉ là hai người ra rửa gần, trở về thời điểm, tự nhiên cũng cùng đường. Tô Quân Thủy ở phía trước đánh ngáp rủi mắt, Tô Bỉ Phương ở phía sau số nàng đánh ngáp số lần. Cũng là, đêm nay, lại bắt gian tế lại đánh trận đánh ác liệt, làm bằng sắt người đều sẽ chịu không nổi, huống chi là nàng. Tô Bỉ Phương lắc đầu, xem Tô Quân Thủy một bộ tùy thời muốn đảo bộ dáng trong lòng rối rắm nếu là phía trước người bỗng nhiên ngã xuống, hắn muốn hay không ra tay đi tiếp một chút. Bất quá này tự nhiên là nhiều lo lắng. Tô quân thủy trở lại phòng thời điểm, bức màn là đóng lại, ôn liên đã ngủ rồi, nàng gión ra giòn rén mà nằm xuống, lại thấy vỏ cây bỗng nhiên từ giấy sắc trong giường toát ra đầu, thủy, trở về. Nay một tiếng thiếu chút nữa không đem tô quân thủy dọa tinh thần, thấy ôn liên không bị dọa tỉnh, nàng đi qua đi, nhớ tới tô bị phương giao phó, ta đã trở về. Lần này ít nhiều vỏ cây ở, vỏ cây ngoan ngoan ngủ. Chờ ngươi tỉnh ta lại bồi ngươi chơi. Vỏ cây cái hiểu cái không, nghe lời lùi về đầu, nhưng không bao lâu lại dò ra cái tròn tròn mao đoàn, chỉ nghe nó học tô quân thủy đệ thấp thanh âm, nói, lao đại, làm rút, bí mật. Tự động ở trong óc phiên dịch thành người bình thường ngôn ngữ, tô quân thủy ngẩn ra, sau đó liền mỉm cười ra tới. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nho nhỏ cửa kính, nhảy tới nàng trên mặt. Chương 79 cố nhân ý đổ đến. Trần Ai lạc định lúc sau, Tô Quân Thủy đi gặp Lâm Quân, đem sự tình lại thuật lại một lần. Mua hung muốn bắt cóc nàng người rất có thể là Tô Hành, có quan hệ Tô Hành sự tình, tuyệt đối muốn cùng Lâm Quân lập hồ sơ. Chỉ có Lâm Quân mới biết được Tô Hành đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Hung chi trần ứng làm thuê với Tô Hành, hắn có thể tìm được nàng, đại khái Tô Hành bên kia cũng biết nàng tin tức. Không có việc gì, chúng ta nơi này muốn bại lộ cũng là sớm muộn gì vấn đề. Nàng tới vừa lúc, tô liếu tâm cải tạo đã hoàn thành, ta còn sợ hắn quá túng, không dám cứu nữ nhi bảo bối của hắn đâu. Nhấp một miệng trà, lâm quân không để trong lòng, ta sẽ sợ hắn. Hừ, xem nàng là thật sự không đem này đương hồi sự nhi, lời trong lời ngoài còn lộ ra tưởng đem tô liếu tâm còn trở về ý tứ. Xem nàng này thái độ, tô quân thủy liền đối tô liếu tâm cải tạo động suy đoán. Bất quá lâm quân lập tức liền vội chuyện khác. Bởi vì Tô Bỉ Phương trở về, nàng nội tâm về nghiên cứu kia phiến Trần Chi môn lại một lần bị mở ra. Vội xong rồi Tô liếu tâm cải tạo, nàng hiện tại lại bắt đầu nghiên cứu dược thể nàng hiện tại tựa hồ có vội không song sự. Lâm Quân hiện giờ dùng thiết bị, tài nguyên đều đến từ chính nàng chữa vật không gian, trong không gian đổ vật là hữu hạn, nàng gần nhất cũng đau đầu tiêu hao vấn đề. Đồng thời, thực nghiệm thể vấn đề cũng là một cái vấn đề lớn. Tô Liếu Tâm đương nhiên là thực nghiệm thể đầu tuyển, chính là nàng phải làm dược tề nhiều như vậy. Một cái Tô Liếu Tâm cũng không đủ, liền dặn dò Tô Quân Thủy, lần sau gặp được vật còn sống, không câu nệ là cái gì, đều cho nàng lộng một toa trở về. Tô Quân Thủy chịu khỏe miệng đáp ứng rồi. Đúng rồi, ngươi bắt chủ cái kia gọi là gì vỏ cây, ta cảm thấy rất có ý tứ, nếu không làm nó đi theo ta đi. Đồng nhiên, Lâm Quân nói như vậy một câu. lời này tựa hồ là lâm quân trong lúc vô ý nhắc tới, bất quá xem nàng ánh mắt sáng khoác, lại lộ ra nhất định phải được biểu tình. tô quân thủy trong lòng chấn động, bỗng nhiên nhớ tới tô bỉ phương dặn dò, vội vàng cười nói: mẫu thân, nó chính là cái quái tiểu quỷ, còn rất không nghe lời. miêu vẫn là đến từ nhỏ dưỡng, chúng ta căn cứ có người dưỡng một con mèo ba tư, hạ vài chỉ tiểu nhái con, ngài nếu là thích, ta đi cho ngài ôm một con tới, ngài xem thế nào? lâm quân nhìn chằm chằm tô quân thủy mặt nhìn một hồi lâu thẳng đến tô quân thủy cười đến mặt đều có chút cương lâm quân mới nói nói tính ta cũng chính là thuận miệng vừa nói ngươi lần sau nhìn thấy sống mặc kệ là miêu vẫn là lợn rừng đều cho ta bắt tới ta không ngại nhiều hảo tô quân thủy đáp ứng đến thống khoái nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nhịn không được chửi thầm, này tốt xấu xem như nội thành từ đâu ra lợn rừng a Ra heo đều hiếm thấy Đến nỗi cái kia dưỡng mèo ba tư sạn phân quan, nhà hắn mèo ba tư sinh nhãi con là không giả, nhưng chuyện này Tô Quân Thủy cũng là nghe lệ tiểu ngư nói chuyện phiếm thời điểm nói, nàng thuận miệng vừa nói, kỳ thật liền cái kia sạn phân quan ra môn hướng bên kia khai cũng không biết. Nàng cũng may mắn lâm quân không thật muốn một con tới dưỡng, nếu không nàng lại yêu cầu trợ lệ tiểu ngư nhân mạch. Trải qua lần này sự kiện, Hồng Liên Hiệp hội bên trong chức vị cũng đã xảy ra một loạt điều chỉnh, Phía trước Trần Phỉ công tác từ lệ tiểu ngư cùng viên thanh mính một người phân một nửa, mà nguyên bản hiệp hội hoạt động kho hàng, cũng thay đổi người đương. Đó là cái hơn 20 tuổi đại Nam Hải, đại danh lục thủ cười rộ lên một hàm răng trắng lẽ người mắt, này Nam Hải tính tình cực hảo, lệ tiểu ngư cùng ôn liên đều đối hắn ấn tượng không tồi. Hiệp hội lại không ai dám nhắc tới Trần Phỉ, chỉ có viên thanh mính, mỗi cái cuối tuần tổng hội cầm ăn xem nàng vài lần. Đối này, mặc kệ là tô quân thủy vẫn là ôn liên đều không có ngăn trở rốt cuộc trần phỉ phía trước đối viên thanh mính còn nhiều có chiếu cố nếu một người đối ai đều có thể vô tình rốt cuộc nói người như vậy các nàng cũng không dám tin tưởng a đến nỗi nghiêm thuần bởi vì không chờ đến đệ đệ cùng đồng bạn cũng tạm thời tính mà gia nhập hồng liên hiệp hội không đi theo mở họp chỉ có ở làm nhiệm vụ thời điểm đi theo thăm thăm tình huống cũng hảo lấp đầy bụng bởi vì nàng thực lực rất mạnh Người lại không xấu, cho nên ôn liên cũng mừng rỡ bán nàng một cái nhân tình. Bất quá những việc này đều không đủ để làm tô quân thủy hao tổn tâm thần, hiện tại nàng mỗi ngày sinh hoạt thập phần quy luật, chuẩn bị sáng sớm, cấp lâm quân mẫu tử đưa cơm, sau đó trở về cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn bữa sáng, xử lý hiệp hội sự tình, trừ bỏ ở làm nhiệm vụ thời điểm, cùng lệ tiểu ngư xả hai câu nhàn thoại, mặt khác thời gian, nàng đều cống hiến cho luyện cấp. Tô Bỉ Phương cùng hắn đại ca thực lực sâu không lường được, lập tức liền đuổi theo bọn họ, nàng hiện tại cũng không dám tưởng. Bất quá nàng một cái đại người sống, như thế nào cũng không thể so vỏ cây kém đi. Nhìn nàng tân tân cái đuôi nhỏ, tô quân thủy muốn biến cường ý niệm càng thêm mãnh liệt. Mà ở một bên nhi chính mình chơi bóng cao su vỏ cây, cũng nghiêng đầu, quay đầu lại xem nàng. Hiện tại vỏ cây, ăn mặc nhân loại hài tử tiểu láo thun cùng con đùi, mang mũ lươi chai. Trang bị nó cái kia đôi dài tự nhiên là nói không nên lời hỉ cảm. Cảm giác được tô quân thủy ánh mắt, vỏ cây nghiêng đầu, bóng cao su cũng không chụp đôi mắt không chớp mắt mà xem nàng. Mỗi lần gặp được tình huống như vậy, 10 lần có 9 lần, đều là tô quân thủy bị nó chọc cười. Cứ như vậy, đang khẩn trương cùng bình đạm chung, trời càng ngày càng lạnh. Tiểu đại, ngươi nói mau tuyết rơi, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Trong phòng nhỏ, ôn liên phủng cái ly ấm tay. Mặt mày chi gian lộ ra lo lắng biểu tình. Ở mặt thế lúc sau, nước mưa hiếm thấy, trừ bỏ 9 tháng sơ một hồi mưa to, dư lại vài lần, đều là mưa bụi, có chút thời điểm còn không đợi hạt mưa rơi xuống trên mặt đất, liền biến mất vô tung. Nếu không phải căn cứ thủy hệ dị năng giả, phòng trừng căn cứ khai khẩn kia phiến đồng ruộng, cũng muốn không thu hoạch. Tuy rằng không có nước mưa, chính là thiên lại so với ngày thường lánh đến muôn sớm. Bởi vì ôn liên có hỏa hệ dị năng, Cho nên nàng vẫn là một kiện áo đơn cũng không cảm thấy lạnh, nhưng tô quân thủy cũng đã tròng lên hầu áo lông. Liên tại đây mấy ngày đi, ta cảm thấy gần nhất thiên đặc biệt lạnh. Tô quân thủy uống lên khẩu trà nóng, hoán giận nói. Trong tiểu thuyết trận đầu tuyết sắc thật mau tới rồi, bất quá bọn họ trong khoảng thời gian này chuẩn bị đến đủ. Hiệp hội tài chính cùng tài nguyên cũng sung túc, nàng phía trước cũng co tính quá, lấy bọn họ hiệp hội vật tư, hạ mấy trang tuyết. là sẽ không đối bọn họ hiệp hội thành viên tạo thành quá lớn ảnh hưởng, ít nhất sẽ không ăn không đủ no. Đến nỗi phòng ở vấn đề, có chút dự kiến trước, tỉ như Khương Thiệu Thành cùng Lệ Tiểu Ngư, đều đã có chính mình phòng nhỏ, dư lại thực lực vô dụng cùng tầm mắt không đủ, cũng có hoạt động thất cho bọn hắn tạm thời đặt chân, cũng không dùng đặc biệt lo lắng. Lần trước ngươi làm ta nhắc nhở Doãn Gia lão đại một tiếng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy khiến cho người cái khởi một loạt tiểu phòng ở. Nói phải đợi tuyết rơi, giá thấp thuê cấp mua không nổi phòng ở người. Ôn liên tấm tắc hai tiếng, nói giá thấp cho thuê, kỳ thật bất quá là cái ý tứ, chỉ có thể miễn cưỡng bổ túc phía trước phó cấp xây nhà người vất vả tiền. doãn đại tiên sinh người khá tốt. Tô quân thủy tự đáy lòng nói. Ở trong tiểu thuyết, trận đầu tuyết đối với không hề chuẩn bị người tới nói, không thể nghi ngờ là cái tai nạn. Bất quá cho dù là ở ngay lúc đó dưới tình huống. Có Doan Đông Đình tòa chấn, đệ nhất căn cứ cũng không ra cái gì đại loạn tử. Lần này Tô Quân Thủy sắp sửa hạ tuyết sự tình xuyên thấu qua ôn liên, cấp Doan Đông Đình để qua một chút, hiển nhiên, hắn thập phần coi trọng, cũng thực mau thực hiện. Bởi vì thiên lãnh xuống dưới, cho nên phòng ở giá cũng muốn dâng lên, không chướng đến thái quá, cũng là vì Doan Đông Đình một tay áp chế công lao. Ở mạt thế trước, Doan Đông Đình cũng không xem như truyền thống ý nghĩa thượng tinh anh, chính là ở mạt thế lúc sau. Hắn trách nhiệm tâm cùng thực lực, làm hắn trở thành một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Hai tỷ mội nói trong chốc lát lời nói, liền nghe thấy có người gõ cửa. Hai chị em cho nhau nhìn xem, hiện tại là chẳng vạng từng nhà đều ở ăn cơm, ai sẽ tìm đến các nàng. Tới rồi. Tô quân thủy đáp ứng rồi một tiếng, đi qua. Một mở cửa, đầu mùa đông khí lạnh liền theo tiến vào Tiểu ngư, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Thấy ngoài cửa đứng chính là lệ tiểu ngư, tô quân thủy chạy nhanh đem người kéo vào tới, ngươi cơm nước xong. Lại đây lạnh hay không? Lệ tiểu ngư cười hắc hắc, trước cùng ôn liên chào hỏi, sau đó mãn không thèm để ý nói, hại, lấp đầy bụng là được, lại không có gì tư vị, ba lượng khẩu giải quyết bái. Dù sao hiện tại nhà của chúng ta ly đến gần, nàng hiện tại dọn tân gia, liền ở tô quân thủy tỉ mội phòng nhỏ phụ cận. Dựa gần ôn liên vì ôn ra hai lão chuẩn bị phòng nhỏ. Nàng bị tô quân thủy lôi kéo, mới vừa ngồi vào tô quân thủy vừa mới ngồi ghế trên, giống như là bị nàng giống nhau đứng dậy, hoẹn đi, ta đều thiếu chút nữa đã quên, có cái không quen biết người tìm ngươi. Thật sự, ở đâu đâu? Tô quân thủy có điểm kỳ quái. Nàng bạn tốt không nhiều lắm, chân chính thổ lộ tình cảm liền lệ tiểu ngư một cái, mà các nàng hai vẫn là từ nhỏ đến lớn đồng học. Thế cho nên hai người bằng hữu vòng cơ bản là cùng nhóm người. Bảo vệ cửa tìm ta, ta không biết nàng là ai, khiến cho nàng đi trước hoạt động thất ngồi một lát. Lệ Tiểu Ngư nói, thần sắc có điểm mê hoặc, nàng nói nàng kêu ninh đường, tìm hồng liên hiệp hội huyện đi, trông cửa không biết huyện đi là ai, sau đó đi tìm ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng đầy mặt hát tuyến. Bất quá cũng đúng là bởi vì kia cô nương há mồm là có thể kêu ra huyện đi. Lệ Tiểu Ngư mới cảm thấy kỳ quái. Hiện tại toàn căn cứ đều biết ôn ra tỉ muội bất quá bởi vì kêu mười mấy năm, Tô Quân Thủy chính mình cũng thói quen, cho nên người khác xưng hô nàng, dùng đến cũng nhiều là đại danh, hoặc là tôn một tiếng ôn nhị cô nương. Biết nàng kêu hẹn đi, thường thường chính là người quen. Nghe được ninh đường tên, Tô Quân Thủy nháy mắt liên tưởng đến Lâm Tụng Viễn, nhớ tới cái kia kỳ quái thương trường, Tiểu Ngư, chúng ta đi xem. không biết cái kia thương trường sự tình, ninh đường biết nhiều ít. Tô quân thủy vừa đi, một bên phỏng đoán ninh đường ý đồ đến, thiếu chút nữa một đầu đụng phải nên diện lại đây người. Như vậy không đầu không đuôi, là muốn đi đâu? Đối phương một tay đem tô quân thủy giữ chặt, tô quân thủy bị đánh gậy ý nghĩ, tao mày đầy mặt không cao hứng, vừa nhức đầu, lại thấy đối phương đúng là tô bị phương, một khang tức giận, tức khắc ánh hỏa, tới cái người quen, phía trước ở thương trường nhận thức. Ta qua đi nhìn xem. Thương trưởng, nghe thấy cái này từ ngư mấu chốt, tô bị phương tức khắc tới hứng thú, chọn lông mày nói, ta cũng đi. tám 80 thực lực còn không kém. Dù sao ninh đường sự tình, tô quân thủy cũng không muốn gặp hắn, tưởng giấu cũng giấu không được, dứt khoát kéo hắn cùng nhau, kia đi thôi. Ta vừa lúc cũng muốn hỏi một chút nàng, có biết hay không đại ca ngươi chuyện này đâu. Nói đến mặt sau liền để thấp thanh âm. Này không phải nàng không tín nhiệm lệ tiểu ngư, mà là nàng không nghĩ lệ tiểu ngư cùng lâm tụng viễn nhấc lên quan hệ. Ta đại ca thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta đều tìm không thấy hắn, nàng có thể biết được cái gì. Tô Bỉ Phương thấp giọng nói, trong giọng nói rất có vài phần kinh thường, bất quá bước chân lại theo sát Tô Quân Thủy. Thời gian lâu rồi, Tô Bỉ Phương tính tình nàng cũng sờ đến bảy tám phần, lắc đầu, biết người này chính là mạnh miệng, cũng không trách hắn biến thành miêu. Này bản thân liền sinh một bộ miêu tính tình sao. Chửi thầm về chửi thầm, chính là bước chân lại không chậm, chỉ chốc lát sau, liền đến hoạt động thất. Huyện đi. Đầy mở cửa, nguyên bản ngồi ở viết chữ trước bàn ninh đường liền đứng dậy, cười tủm tỉm mà nói, đã lâu không thấy lạp. Nàng hậu áo khoác đáp ở ghế dựa trên lưng, trên người chỉ mặc một cái tuyết thanh sắc mỏng áo lông, nhìn đều là thường trưởng quần áo, còn thực thân. Trên mặt nàng trẻ con phì đã không thấy. hai điều bánh quai trèo biển đã bị đánh tan, cộng lại đến cùng nhau, ở sau đầu tùy ý chói lại cái hai mái, này đảo cho nàng đi vài phần thiên chân chi sắc, trở nên thành thục lên. Ninh Đường, ngươi đã đến rồi. An qua đồ vật không có, ta cho ngươi lộng điểm ăn. Tô Quân Thủy một bên thăm hỏi, một bên cấp Ninh Đường giới thiệu chính mình mang lại đây hai người, đây là ta bạn tốt Tiểu Ngư, đây là ta Ca, lại cấp hai người giới thiệu Ninh Đường, đây là Ninh Đường. ở trên đường cùng các ngươi nói qua. Ninh đường cùng hai người nhất nhất chào hỏi qua, to mò mắt to ở tô bị phương trên người nhiều ngắm trong chốc lát, lại không có nói thêm cái gì, chỉ cười nói, ta đều ăn qua, ngươi liền không cần nội, hiện tại sao, vật tư đều bắt hẳn, đều không thịnh hành thỉnh ăn cơm. Chính là đến cùng các ngươi nơi này có cái trụ chỗ ở thượng một đêm. Đừng nói một đêm, chính là vẫn luôn ở tại nơi này cũng sẽ không có người đuổi ngươi đi. Tô quân thủy vỗ vô, vô ninh đường cánh tay, nửa nói giỡn mà vì hiệp hội làm tuyên truyền, hôm nay đã trễ thế này, nơi này cũng không kịp thu thập, nếu không liền đi ta chỗ đó trụ hạ đi, vừa lúc chúng ta có thể nhiều liêu vài câu. Đúng rồi, cũng đừng nói ta đánh quảng cáo a chúng ta hiệp hội còn ở nhận người, giống ngươi như vậy có song hệ dị năng chúng ta nhất hoang nên. Thế nào? Muốn hay không? Hắc, không cần. Ninh đường cười cười, nói. Ta hiện tại ở tìm người đâu, đi ngang qua nơi này, chính là muốn nhìn ngươi một chút, thuận tiện tá túc một đêm, ngày mai ta phải rời đi thành phố này. Nàng biểu tình một chút không giống nói dối. Tìm ngươi. Tìm ngươi nào a? Tìm thân nhân. Tô quân thủy sợ hỏi nhiều xúc động nàng tâm thần, chỉ nói, kia muốn hay không ta hỗ trợ. Các nàng hai xem như nhận thức, cô nương này người không xấu, hơn nữa lại là song hệ dị năng giả. Liên tính không biết nàng là song hệ, ở mặt thế, có thể một mình sống một tháng trở lên người, tuyệt đối không phải cái gì phế xài. Nàng đối ninh đường ấn tượng khá tốt, càng kiêm gần nhất thời tiết chuyển lệnh, hiệp hội cũng không có gì nhiệm vụ nhưng tiếp, nàng gần nhất đang muốn đi ra ngoài rèn luyện một chút thân thủ. Nhưng ninh đường không hề nghĩ ngợi liền lại huyền chuyển từ chối, không có việc gì, có người thiếu ta tiền không còn liền chạy, hắn giấu ở chỗ nào ta cũng không biết, hắn tàng ta liền chậm rãi tìm bái. Người khác hỗ trợ cũng vô dụng, trừ bỏ ta, ai cũng tìm không thấy hắn. Này nói đâu giống là chủ nợ cùng thiếu nợ. Tô Quân Thủy cảm thấy, người này, phòng trừng nàng thật đúng là không thích hợp hỗ trợ đi tìm. Nói nói mấy câu, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Lần trước bị viên thanh mính đánh nát kia khối pha lê trong lúc nhất thời bổ không thượng, bị bọn họ dùng tấm ván gô linh thượng, nguyên bản hai phiến cửa sổ chỉ còn lại có một phiến. Lệ Tiểu Ngư xem một cái ngoài cửa sổ, thấy thời điểm không còn sớm, liền thúc giục nói, nếu không chúng ta trở về nói đi, trời đã tối rồi. Dù sao hôm nay ngươi trụ hẹn đi trong phòng, các ngươi đến lúc đó lại chậm rãi liêu. Nói xong, nhìn thoáng qua Tô Bị Phương. Tô bỉ Phương cũng gật đầu, đi về trước đi. Hắn tuy rằng là chủ động muốn tới, chính là hắn vẫn luôn chưa nói thượng lời nói. Không biết là hắn nhìn ra ninh đường cùng hắn đại ca không hề quan hệ. Vẫn là ngại với lệ tiểu ngư ở đây, không tiện hỏi nhiều. Vì thế tới thời điểm ba người đổi thành bốn cái, lại đường cũ đi vòng mèo. Bởi vì hôm nay có khách nhân ở, tô quân thủy khiến cho tô bị phương đem vỏ cây mang đi. Tuy rằng ninh đường mặt thế sinh hoạt cũng tương đối tìm kiếm cái lạ, nhưng là tô quân thủy cũng không tưởng lại phí miệng lưỡi làm nàng tiếp thu một con có thể nói miêu. Ninh đường thập phần có lễ phép, đi trước cùng ôn liên chào hỏi, mới cùng tô quân thủy trở về phòng rửa mặt. Đại khái bởi vì ninh đường có thủy dị năng quan hệ, thanh khiết điều kiện hảo, nàng so mặt thế người thường sạch sẽ rất nhiều, rửa mặt cũng hoàn toàn không tốn công nhi. Đi ra ngoài đổ nước, tô quân thủy còn không có ngồi xuống, liền nghe thấy trong đầu vang lên một thanh âm, hỏi nàng thương trưởng chuyện này. Thanh âm chủ nhân, đương nhiên chính là tô bị phương. Thanh âm này bỗng nhiên vang lên, thực sự là dọa nàng nhảy dựng may mắn nàng trái tim cường đại, nếu không sớm muộn gì bị hủ chết. Bất quá vấn đề này liền tính tô bị phương không nói, nàng cũng là muốn hỏi. Thừa dịp ninh đường từ trong không gian ra bên ngoài lấy đệm chăn thời điểm, tô quân thủy làm bộ nói chuyện thiếm, thấu qua đi, ninh đường, ta giúp ngươi đi. Không cần, ta chính mình tới. Lập tức tràn lan hảo. Ninh đường đem đệm giường rắc dịch bình, đoan trang tô quân thủy, cười nói, ngươi ca cùng ngươi lớn lên không giống, ngươi càng giống ngươi tỷ. Đúng vậy, ta ca không phải thân ca. tỷ của ta là thân tỷ sao. Ninh đường sửng sốt, chạy nhanh xin lỗi, tô quân thủy đảo không thèm để ý, nàng cùng tô bị phương giống mới có vấn đề. Vừa định sấn này cơ hội vấn đề, lại vẫn là ninh đường chiếm trước, kỳ thật ngươi ca rất xoái, đảo cùng ta nhận thức một người có điểm giống. Nàng vấn đề thời điểm thật cẩn thận, đáy mắt lộ ra gại đúng chỗ ngứa thông tuệ rào hoạt, làm người không ngừng không cảm giác được không mau, còn cảm thấy nàng lanh lợi đáng yêu. Bất quá cho dù là như thế này, nàng vấn đề vẫn là làm Tô Quân Thủy nhắc tới tâm, Hắn lớn lên giống ai? Lâm Quân sao? Tổng không phải là Tô Hành đi. Lâm Quân 20 năm qua cơ hồ không ra khỏi cửa, ninh đường không có khả năng gặp qua, nhưng thật ra Tô Hành. Tuy rằng Tô Bị Phương giống Lâm Quân, chính là có lẽ người ngoài chính là liếc mắt một cái có thể nhìn ra bọn họ là phụ tử. Đây là huyết thống ma lực. Tô Hành đã lâu không xuất hiện. Tô Quân Thủy vốn dĩ cho rằng, ở Trầm Vân Hiệp hội sự tỉnh sau khi kết thúc, Tô Hành sẽ lập tức tìm tới cứu Tô Liêu Thâm, hoặc là triển khai bước tiếp theo kế hoạch, chính là hắn đến bây giờ lại không có một chút tin tức. Lâm Quân Đảo không vội, Tô bị căn thức buồn không muốn nghe thấy hắn tên, nhưng Tô Quân Thủy trong lòng đảo có điểm chỗ dạ. Nàng là này nhóm người yếu nhất, xuống tay đột phá khẳng định tìm nàng A. Bất quá ninh đường trả lời làm Tô Quân Thủy minh bạch nàng suy nghĩ nhiều, không A. không phải lớn lên giống là trên người hơi thở giống nói như thế nào ta nói thẳng ngươi nhưng đừng nóng giận à ta cảm giác hắn cũng là cái quái nhân tô quân thủy không lời gì để nói nói hắn là cái quái nhân kỳ thật cũng không sai bất quá ngươi nói hắn giống ai a giống cái quái gia hỏa ninh đường cười lộ ra một loạt gạo cây nha lại rõ ràng tránh đi cái này để tài tô quân thủy không có biện pháp đành phải tiếp tục nói bóng nói gió Ngươi là khi nào rời đi thương trường A? Ta sau lại lại đi xem qua, ngươi khi đó đã không ở nơi đó. Phía trước nhìn thấy ngươi lần đó, Lâu bảy có cái tang thi đoàn xếp thú, ngươi biết không? Lâu bảy, ta không đi lên quá A ngươi mới vừa đi không bao lâu, ta liền đi rồi. Vốn dĩ ta là đi không ra đi cái kia thương trường, chính là sau lại có một ngày, tang thi bỗng nhiên công kích ta, ta đánh nghiêng hai cái, thu thập đồ vật hướng ngoài cửa sớm. Phát hiện là có thể đi ra ngoài. Ninh đường cười đến có điểm vô tâm không phổi, ta liền nói à, nếu có thể đi ra ngoài, ta còn ở siêu thị háo làm gì a? Ta liền một đường sông ra đi, trở về ta nguyên lai ra. Bất quá ta vẫn luôn một người trụ, trong nhà không có gì người là được. Sau đó đi, ta liền gặp cái kia thiếu tiền không còn quỷ nghèo. Nay không, ta đều đuổi theo hắn chạy hơn một tháng, chờ ta bắt được hắn. ta phi làm hắn cả vốn lẫn lời đem tiền trả ta nghe đến đây ninh đường đệ một bao hộp giấy đồ uống cấp tô quân thủy chính mình cũng lấy ra một hộp dùng ống hút xuyên hai khẩu thấy tô quân thủy bất động uống đi cái này không phải mau quá thời hạn hắn thiếu ngươi thứ gì a nếu là mạt thế trước tiền tệ kia đã sớm vô dụng hào đi ninh đường người này nói chuyện phương thức quá làm người thả lỏng dù sao là nói chuyện phiếm lời nói khách sáo càng thả lỏng càng tốt Tô quân thủy cũng liền không lắm để ý để tài lần nữa chạy thiên. Ba tháng tiền thuê nhà. Ninh đường oán hận nói, nói tốt gáp một bộ tam, cùng ta đều quán một người hai ngàn sao, cuối cùng tiền đều là ta ra, hán khét ngược, liền bóng dáng đều không thấy. Tô quân thủy vô ngữ. Ở nàng xem ra, Ninh đường chính là nhàn quá độ, trên người vật tư sung túc, có thực lực. Hơn nữa không có gánh nặng gia đình, cho nên đi đâu đều xem Ninh đường cao hứng. Nay đại khái là nàng ở mặt thế gặp qua, sống được nhất tiêu sái nhất tự tại người. Nàng phong cách cùng toàn bộ đệ nhất căn cứ đều không giống nhau. Nếu nói đệ nhất căn cứ chung chính là một đám vì bắt đầu mùa đông làm chuẩn bị con kiến, kia ninh đường, chính là một con xuyên qua ở đầu hạ con bướm. Bất quá cũng hảo, luôn có một ít người là bất đồng. Cho dù là ở mặt thế, cũng luôn có người có thể sống được thích lý tiêu giao. Chỉ cần thực lực tại tuyến. Tô Quân Thủy không nghĩ lại tiếp tục lời nói khách sáo, nàng tin tưởng, Ninh Đường nói không đi qua Lầu Bảy, đó chính là không đi qua. Loại người này, sẽ không ở này đó việc nhỏ không đáng kể thượng nói dối. Mà sáng sớm hôm sau, Ninh Đường muốn sớm khởi hành thời điểm, Tô Quân Thủy cũng không có ở lâu nàng, người luôn có chính mình con đường phải đi. Tô Quân Thủy cố ý lái xe mang theo Ninh Đường đoạn đường, nhưng thật ra Ninh Đường, xem ly căn cứ có điểm xa. Mới một hai phải Tô Quân Thủy trở về. Đúng rồi, hắn kêu Lâm tụ Viễn, lớn lên có điểm túng, bất quá người nhưng thật ra trắng non sạch sẽ. Ngươi nếu là thấy hắn, nhưng đến giúp ta chế trụ hắn, hắn chạy trốn nhưng nhanh, còn đặc biệt sẽ tảng. Ngày xuống xe đạp ghế sau, ninh đường nghiêm trang mà dặn dò Tô Quân Thủy, nhưng Tô Quân Thủy trong óc lại như là nổ tung nổi. Lâm tụ Viễn, nàng ninh đường tìm cư nhiên chính là Lâm tụ Viễn. Nàng đuổi theo ti tơ đại ca muốn nợ. Hình ảnh này quả thực quá mỹ, mà nàng cư nhiên còn hảo hảo tồn tại. Chẳng lẽ Ninh Đường đắc tội cái kia, không phải nàng nhận thức cái kia lâm tụng viễn? Vẫn là Ninh Đường đã thành đoàn xiết thú con rối, chỉ là nàng không thấy ra tới. Tiến đi Ninh Đường, nghĩ đến tối hôm qua Ninh Đường là ta túc ở chính mình phòng, tô quân thủy cảm thấy lương phát lạnh. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng, cái này Ninh Đường sẽ mang đến một chút lâm tụng viễn tin tức. Chính là không nghĩ tới, ở trong mắt nàng, Lâm Tụng Viễn cư nhiên thực túng, vẫn là cái quỷ nghèo. Thật mệnh Lâm Tụng Viễn không có giết nàng. Như vậy ngẫm lại, Ninh Đường khẳng định cũng có chỗ hơn người. Thấy Ninh Đường thân ảnh dần dần nhìn không thấy, Tô Quân Thủy thay đổi xe đầu, chuẩn bị hồi căn cứ. Nhưng mà, tới thời điểm tốc độ so phong còn nhanh xe đạp, bánh xe lại một chút đều bất động. Tô Quân Thủy dùng sức giấm hai hạ, lại vẫn như cũ không có kết quả. ngươi thực lực còn không kém một cái nam tử thanh âm từ phía sau vang lên tô quân thủy thần kinh ngày dự chương 81 rơi xuống tật xấu thanh âm này tô quân thủy tuy rằng chỉ nghe qua một lần lại sớm bị sợ hãi cái đinh đinh ở nàng sâu trong nội tâm đại ca nàng này cũng coi như đã biết bánh xe vì cái gì bỗng nhiên sẽ không động dù sao cũng kỵ không đi tô quân thủy dứt khoát cũng nhảy xuống xe tới là tìm đi tơ sao nếu không ngươi từ từ Ta làm hắn lại đây tìm ngươi. Nàng trong lòng liền không có mang người này hồi căn cứ lựa chọn. Đối phương nhẹ không nói gì, tô quân thủy tráng lá gan trộm đánh giá hắn. Hắn ăn mặc cùng trong căn cứ người thường cũng không có gì hai dạng, thậm chí có điểm chật vật Nhưng trên người hắn khí chất, lại sẽ không làm người đem hắn coi như người thường đối đãi. Thật là kỳ quái, bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ở mặt thế quá thượng thổ hoàng đế sinh hoạt, như thế nào trang điểm đến như vậy bình dân. Nhớ tới ninh đường đối Lâm Tụng Viễn đánh giá, nàng liền càng thêm cảm thấy người này mâu thuẫn. Thấy Tô Quân Thủy đánh giá hắn, Lâm Tụng Viễn bệnh trạng trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Nụ cười này giống như băng tuyết sơ dung, vào đông vân khai, xem đến Tô Quân Thủy trước mắt nháy mắt sáng ngời. phảng phất là mù trước quan mang, chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt, Tô Quân Thủy bỗng nhiên nghe thấy được sắc bén tiếng gió. Nàng trong lòng vừa động, thân thể so đầu góc phản ứng càng mau hướng bên cạnh trận lóe Liền thấy phía sau tường phá một cái chỉnh tề chỗ hổng. Tô quân thủy hít ngược một hơi khí lạnh Như vậy lề sách Nàng lưỡi dao gió nhưng xa xa làm không được Không đợi nàng nghĩ lại Lại là lưỡng đạo lưỡi dao gió Lần này phân biệt đánh hướng nàng hai cái mắt cá chân Tô quân thủy dưới tình thế cấp bách Một tay chống đỡ xe đạp Hướng lên trên ngảy Hiểm hiểm tránh thoát lưỡi dao gió tập kích Không tồi không tồi Sắc thật không tồi Lâm tụng Viễn vỗ tay mà cười Đơn bạc môi nhấp thành một cái tuyến, hắn hơi hơi khơi màu khoe mắt, cũng tựa hồ nhiệm ý cười, đừng sợ, tiểu hẹn đi, ta lần này tới, không phải vì cùng ngươi tính phóng hỏa trướng, ta nếu là tưởng tính, lúc ấy các ngươi liền không về được, cũng không cần chờ một tháng. Thấy tô quân thủy căng chặt thân thể, rõ ràng là đang khẩn trương, lâm tụng viễn chấn an nàng một câu, vừa rồi chính là thử xem ngươi cân lượng, không tồi, so lần trước mạnh hơn nhiều, nếu là ngựa của ta diễn đoàn xử lý lên. Ngươi đảo có thể tới cái không chung người bay. Cái này vui đùa cũng không tốt cười. Tô Quân Thủy khoe miệng chịu hai hạ, Lâm Tụng Viễn đáng sợ chỗ nàng là linh giáo. Ninh đường ở tìm ngươi. Lâm Tụng Viễn nói đúng, hắn nếu là tưởng xuống tay, chỉ cần vừa rồi thí nàng đạo thứ nhất lưới giao gió tốc độ lại mau chút, nàng liền mất mạng ở chỗ này. Tô Quân Thủy lá gan lớn một chút. Nhắc tới Ninh đường, Lâm Tụng Viễn thay đổi cái khó có thể hình dung biểu tình, tựa hồ là nhẫn cười. Lại như là tức giận, làm nàng tiếp tục tìm đi, xem nàng có hay không buồn sự này. Đến, hợp lại này hai người là ở chơi trốn tìm chơi. Bất quá xem ra, người ca so nàng có bản lĩnh. Lâm tụng viễn bỗng nhiên dừng một chút. Tô bị phương. Tô quân thủy nhìn quanh bốn phía, lại không nhìn thấy chút nào bóng người. Nàng dị năng lại lần nữa thăng cấp, ở trong căn cứ, là nhất đẳng nhất hai thính mắt tinh. Chính là hiện tại, lại một chút thanh âm cũng chưa nghe thấy. Ngươi nghe không thấy. Mấy chục cái số, ngươi ca liền tới rồi. Lâm Tụng Viễn một bộ thần côn bộ dáng, chính là Tô Quân Thúy biết, hán tuyệt đối không phải nói dối. Ta nói ngươi gần nhất như thế nào lại mất tích, nguyên lai là ở đầu tiểu cô nương chơi. Quả nhiên, 10 cái số vừa mới xô xong, Tô Bỉ Phương liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đối cách biệt đã lâu đại ca, Tô Bỉ Phương cũng không nhiều hàn huyên, nói chuyện vẫn là làm theo không khách khí. Thấy không thỉnh tự đến người, lâm tụng viễn một chút cũng chưa tức giận, ngược lại cả người thần thái đều nhiều vài phần không khí sôi động, cũng thế cũng thế đi, tiểu tử ngươi có hay không tiến bộ. Nói, lại là một phen huynh đệ luận bàn. Hiện tại Tô Quân Thủy ánh mắt cùng lúc ấy đã không thể đồng nhật mà ngữ. Tô bị Phương rõ ràng so lần trước lợi hại hơn, gần nhất ngẫu nhiên đi theo Hồng Liên Hiệp hội tiếp nhiệm vụ, mỗi lần đều là thắng lợi trở về, không riêng gì Á Tinh Hoạch. trong đó còn có không ít tinh hoạch. Muốn nói cấp bậc càng cao, thăng cấp càng chậm, tô quân thủy thăng tứ cấp thời điểm tràn đầy thể hội. Nàng hiện tại còn ở hướng ngũ cấp dây rua, chính là tô bỉ phương ở đồng dạng thời gian nội, lại liền thăng hai cấp, kia tốc độ chi khủng bố, làm nhân đấu kỵ đều ghen ghét không đứng dậy. Chính là cho dù là cái dạng này tô bỉ phương, ở đối chiến lâm tụng viễn thời điểm, lại là hoàn toàn xuất phát từ hạ phong. Tô bỉ phương càng cường, Lâm tụng viễn liền càng cường. Tô quân thủy thấy được rõ ràng, trận này tỉ thí, cơ bản là lâm tụng viễn ở không tràng. sắc thật có như vậy một chút tiến bộ. Lâm tụng viễn tựa hồ thật cao hứng, chụp hạ tô bỉ phương bả vai tiểu tử. Ngươi hiện tại dáng vẻ này, toàn quyển lửa có điểm miễn cưỡng, ta chiếu cấu ngươi, cho ngươi cũng lưu một cái không trung người bay dành ngạch đi. Hắc, ti tơ cùng nguyện đi, đã kêu ti tơ bàn tổ hợp. Tô quân thủy mặc. Đi. Đừng nói kia vô dụng. Tô Bỉ mặt chữ điền thượng ghét bỏ không chút nào che giấu. đứng rồi, ngươi còn chưa nói. Ngươi lại đây như thế nào không tìm ta. Đảo đi tìm vẹn đi. Nếu không phải ta theo tới, ngươi có phải hay không không nghĩ nhận ta cái này huynh đệ. Lâm tụng viễn chiếu Tô Bỉ phương phía sau lưng, cho hắn vang dội lập tức. Lần này tựa hồ thật sự rất đau. Tô Bỉ phương ngũ quan lập tức xúc đến cùng nhau. Hắn sát mặt trắng bệnh, bước chân lảo đảo. mồ hôi như hạt đậu theo hắn gương mặt đi xuống chảy. tô quân thủy thấy hắn tùy thời muốn ngã xuống bộ dáng vội vàng xông về phía trước đi đem người đỡ lấy xem lâm tụng viễn vẻ mặt không thèm để ý trong lòng cũng là hòa đại ngươi người này như thế nào như vậy a? các ngươi hai anh em hắn chính là thật nói gì đó ngươi là có thể đi xuống tay không có việc gì lại thấy tô bị phương bắt được tay nàng nắm chặt một chút lại bùng ra sắc mặt tái nhợt từ kẽ răng bài trừ hai chữ tới Đúng vậy, cái kia chính là Peter hắn đại ca, vừa rồi nàng thật sự là tức điên, hiện tại nhớ tới, Tô Quân Thủy cũng có chút nghĩ mà sợ, kia chính là đại ca a, nàng còn nhớ rõ Peter cùng nàng nói qua, cùng người này là địch, bọn họ hai cái hợp nhau tới, đều không hề phần thắng. Bất quá này hai người tốt xấu là huynh đệ a, Lâm Tụng Viễn vừa mới còn hảo hảo, như thế nào một lời không hợp liền ra tay. Lâm Tụng Viễn nhìn huynh đệ sắc mặt tốt hơn một chút một chút. Lúc này mới hừ một tiếng, thân thể đều tao thành như vậy, ngươi còn nói không có việc gì. Ta nếu là lại đến trễ chút, vừa vặn đuổi kịp cho ngươi nhặt xác. Ngươi đến nói a, ngươi lần sau là muốn làm cẩu vẫn là muốn làm chuột. Ở phòng thí nghiệm đương như vậy nhiều năm đại bạch chuột, ngươi còn không có đương đủ. Phi, cái gì đại bạch chuột, ngươi không phải là giống nhau. Đối lập tổ. Tô bị Phương uống lên điểm nước, lúc này mới hoán lại đây. Trên mặt than chỉ sắc cũng đã biến mất. Tô Quân Thủy trong lòng ngảy dựng nghe hai người nói âm, vừa rồi kia lập tức, Tô Bỉ Phương phản ứng như vậy đại, chẳng lẽ Tô Bỉ Phương được cái gì quái bệnh? Peter, tơ, ngươi, sinh bệnh. Tô Bỉ Phương không có trả lời. Không phải sinh bệnh, là bởi vì nghiên cứu. Lâm Tụng Viên nháy mắt vài cái, nếu có quỷ thủ hổ phách gáp chế tà khí, hắn là có thể căng đến thời gian trường một chút, không đúng sự thật. Cũng chỉ có thể rửa khác phương pháp. Cái gì phương pháp? Đừng cùng nàng nói. Hai người thanh âm đồng thời vang lên. Này hai người cho nhau nhìn xem, rốt cuộc vẫn là tô bị phương thanh âm lớn hơn nữa một chút, nhìn chằm chằm tô quân thủy mặt nhìn một hồi. Hắn nhíu mày nói, đây là chính chúng ta chuyện này, ngươi cũng đừng quảng. Biết nhiều, đối với ngươi cũng không tốt. Hắn như vậy vừa nói, tô quân thủy liền càng thêm tò mò. Bất quá ngẫm lại cũng là... Gần nhất Tô Bỉ Phương thường xuyên ho khan, thân thể xác thật không lớn thích hợp, mà lâm tụng viễn tay kính tuy đại, lại sẽ không hạ sát thủ. Vừa rồi chỉ là chụp hạ Tô Bỉ Phương bối, hắn liền biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ thân thể hắn, thật sự bị thời trẻ thực nghiệm sinh hoạt chú hư? Nhưng Tô Bỉ Phương lại nhăn chặt mày, ngươi nhưng đừng nói cho ta. Ngươi cách xa nàng điểm. Ta cho rằng ngươi đều tìm lầm quân đem thuốc giải độc phối trí hào đâu, không nghĩ tới, cũng không coi a. Lâm Tụng Viễn nói chuyện cũng không khách khí. Tô Bỉ Phương trầm mặc, nói, chuyện này ngươi cũng đừng quản, sự tình ta đều có đúng mực, cùng ngươi không quan hệ. Đến nỗi huyện đi, sự tình cùng nàng càng không quan hệ, không cần thiết kéo nàng xuống nước. Nàng! Nàng đã sớm trích không sạch sẽ. Nhiều thế này nhận tử, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm. Chính là sự tình hôm nay, ngươi tưởng giấu giếm được lầm Quân dễ dàng, tưởng giấu giếm được huyện đi. quá khó. Lâm Tụng Viễn lắc đầu, nói, không bằng cùng nàng nói thẳng đi, nàng còn có thể xuất ngoại mặt đi tuyên truyền. Vậy nói cho ta đi, ta khẳng định không hướng ngoại nói. Tô Quân Thủy trên lưng cũng ra một tầng mồ hôi mỏng, đó là nàng khẩn trương, bất quá thái độ này, nàng cần thiết cho thấy. Có cái gì nhưng nói. Ngươi quá đoạn thời gian chính mình cũng có thể đoán được. Tô Bỉ Phương trầm mặc, cam chịu Lâm Tụng Viễn đem hết thể nói cho Tô Quân Thủy. trên người hắn không phải thường là phía trước ở phòng thí nghiệm thời điểm rơi xuống tật xấu viện nghiên cứu muốn không chê chúng ta tưởng hết biện pháp liền tỉ như này huyết độc nếu không có quỷ thủ hổ phách đúng giờ áp chế liền sẽ không ngừng tái phát tô quân thủy mày nhảy dựng cho nên nói vẫn là tô hành đối thân sinh nhi tử đều như vậy hắn cũng thật quá đáng đi bất quá làm cho tô bị phương mặt nàng cũng không có nhiều lời chỉ nói kia này độc nghe lời âm Quỷ thủ hổ phách có thể áp chế, lâm quân tựa hổ có cơ hội có thể giải. Lâm quân nơi đó, nghiên cứu thượng cần thời gian, đến nỗi quỷ thủ hổ phách. Đại ca, ngươi không phải có quỷ thủ hổ phách sao? Có thể hay không nuốt khẩu nước miếng, tô quân thủy bỗng nhiên nhớ tới phía trước kia khối quái hổ phách. Nhưng nàng lời nói mới xuất khẩu, đã bị tô bị phương dùng sức xả một chút. Ân, Quỷ thủ hổ phách là thứ tốt, ta cũng vừa lúc có. Lâm Tụng Viễn cười. Nhưng ngươi dám cùng ta mở miệng ngược nó, phỏng chừng ngươi không biết đó là thứ gì đi.